cầu ngài năm lượng bạc mua ta cùng thu muội muội đi nhà ta tổ phụ cùng nàng mẫu thân đều bị bệnh liền chờ này bạc buốc thuốc cứu mạng đâu hai chúng ta sẽ làm sống phách xài nấu đồ ăn đều sẽ ăn cũng ít mỗi ngày có nửa khối làm bệnh là được công tử cầu ngài mua chúng ta nói liền bắt đầu dập đầu cái kêu kêu thu nhi tiểu nha đầu lúc này cũng phản ứng lại đây vội vàng cũng cùng nàng quỳ gối cùng nhau các nàng phụ thân cho nhau liếp nhau trong mắt có chút do dự Muốn quát lớn nữ nhi, lại nhất thời cũng không biết nói cái gì đó, chỉ phải thật dài thở dài, thanh âm kêu bao hàm bất đắc dĩ, mâu thuẫn, khốn khổ, làm chung quanh xem náo nhiệt người, trong lòng đều đi theo trầm một chút. Một ngại ý bảo tiểu an dối tay đỡ hai cái tiểu nha đầu lên, đối bên cạnh sắc mặt có chút khó coi vương lão đại nói, vương lão đại, này hai cái tiểu nha đầu ta thật sự là thực nhìn chúng, cho nên, không nói được muốn tiệt vương huynh một cọc sinh ý thật sự có chút xin lỗi. Như vậy đi, ngươi hỗ trợ viết hai chương văn khế tới, ta cho ngươi mười lượng bạc nhuận tay. Sau đó lại ở ngươi nơi này tuyển vài người tay, thế nào? Vương Lão đại chính em thầm tức giận, nhưng là nghe xong một ngài nói, lập tức mặt mày hớn hở, trong miệng nói không dám không dám, khá vậy chưa nói không cần bạc. Một ngài cười lạnh một tiếng, xoay người đối kia hai trung niên nam tử nói, các ngươi nữ nhi ta mua, mỗi người hai mươi lượng bán mình bạc, văn tự bán nước các ngươi nhưng đồng ý hai cái nam tử xem hắn người mặc gấm vóc áo dài trên đầu mang phát hoàn trên eo ngọc sức đều là tốt nhất liền biết là đụng tới phú quý nhân ra lại nghe nói bán mình bạc là hai mươi lượng đều có chút tâm động chính là ngẫm lại trong thôn những cái đó bà nương ngày thường nhàn thoại gia đình giàu có việc xấu xa tình lại sợ hai nữ nhi bị mua đi là làm không tốt sự tình trong lòng lại có chút không đành lòng nhất thời liền do dự lên bên cạnh xem náo nhiệt người Có kia lanh mồm lanh miệng liền tê ơ, này hai cái lao huynh là làm sao vậy, vừa rồi khóc cầu vương lão đại cấp 5 lượng bạc, hiện giờ nhân gia công tử mở miệng liền cấp 40 lượng còn ngược lại lấy thượng tiểu. Nói mấy câu nói được hai người sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là không chịu mở miệng. Không nghĩ tới bọn họ như thế bộ dáng, một ngải ngược lại trong lòng rất là cao hứng. Nàng ẩn ẩn đoán được hai người ở do dự cố kỵ cái gì, này cũng cho thấy. Bọn họ còn không phải là vì tiền bạc hoàn toàn không màng nữ nhi cái loại này nhẫn tâm người, nhưng là như vậy hiện tại nhiều người như vậy nàng lại không thể nói thẳng, nàng là ở góa nữ tử. Đành phải ra tiếng nói, các ngươi không cần lo lắng, ta mua các ngươi nữ nhi trở về là vì cho ta tiểu nữ nhi đương bên người nha hoàn. Các nàng vào ta trong phủ, bốn mùa siêm y ăn uống chi phí đều sẽ không bạc đãi, hơn nữa mỗi tháng còn có một hai tiền tiêu vặt các nàng chỉ cần thủ quy củ tận tâm chăm sóc hảo nữ nhi của ta quá thượng một hai năm mỗi cách mấy tháng còn có thể về nhà một chuyến các ngươi còn có cái gì không yên tâm sao hai cái nam tử nghe được một ngải nói là cho tiểu nữ nhi tìm bên người nha hoàn khi cũng đã đồng ý hơn nữa nàng lại làm trò nhiều người như vậy mặt nhi hứa hẹn nhập phủ đãi ngộ như thế chi hảo đương nhiên càng là ngàn chịu vạn chịu lập tức quỳ xuống tới dập đầu liên tục kêu đồng ý kiêu hảo vương lão đại phiền ngươi cấp viết hai chương bán mình khế đi vương lão đại như thế nào sẽ nói không tốt hắn được mười lượng chỗ tốt không nói một ngải còn muốn ở hắn nơi này mua những người khác tay đâu lập tức nhiệt tỉnh thỉnh nàng tiến trong viện phụng trà mục tam tắc lánh hai nhà cha con đi ở mặt sau xem náo nhiệt đám người xem vai chính đều đi rồi cũng liền biên nghị luận này ra tay hảo phóng công tử biên tan đi có kia sinh hoạt nghèo khổ còn muốn hâm mộ một chút hai cái tiểu nha đầu may mắn bị như thế nhân ra mua đi áo cơm phong phú tạm thời không nói chính là kêu một hai tháng bạc chỉ sợ một cái tốt nhất tráng lao động liều mạng làm thượng một tháng cũng kiếm không tới a vương lão đại nóng vội làm thành mục ngải này bút mua bán chờ nha hoàn thượng xong nước trà điểm tâm liền lập tức viết hai trường văn tự bán đức làm hai cái tiểu nha đầu cùng bọn họ phụ thân ấn giấu tay mục tam cầm năm lượng quan chế bạc quả tử mỗi nhà cho bốn con Hai cái tiểu nha đầu lau nước mắt tiễn đi từng người phụ thân, túi đầu sợ hãi đứng ở bên cạnh. Một ngải hơi hơi nâng trung trà lên dính dính môi, hết lễ tiết liền thả xuống dưới, trực tiếp làm vương lão đại, đem hắn nơi này người đều kêu lên chọn lựa. Vương lão đại lại âm thầm hối hận, nếu hắn sớm biết này tâm từ một công tử muốn tới thăm, hắn liền nhiều mua chút lao nhược trở về, chẳng phải là lại nhiều kiếm thượng trên dưới hai bạc. Nhưng hiện tại đi tìm lại không còn kịp rồi. Chỉ phải áp xuống này đó tiểu tâm tư, thành thành thật thật đem hai cái trong sương phòng đóng lại hai mươi mấy người người đều đuổi ra tới. Một ngải từng cái nhìn nhìn, chọn hai cái mười bốn lăm trai trai tiểu tử, đều là bộ dáng thanh tú, trả lời cũng coi như lưu loát cơ linh, nghĩ về sau có thể phóng tới trong tiệm đương tiểu nhị. Mặt khác lại ở kia năm sáu cái ít hơn nam hải tử chọn hai cái mười một tuổi tả hưu, một cái hơi hắc ổn trọng, một cái trắng non tu khí nhưng là ánh mắt đều đồng dạng thực thanh minh sạch sẽ dự bị lưu trữ cấp đại vũ làm gã sai vật kiêm thư đồng trương nhạc cùng vui mừng lưu tại trong tiệm hỗ trợ trong phủ giặt quần áo cùng quét tức liền không ai làm cho nên lại làm sở hữu nữ tử đều bắt tay vươn tới chọn hai cái mười hai mười ba tuổi ngón tay cùng nhị sau đều còn tính sạch sẽ nha đầu ra tới hảo tạm thời liền này sáu người vương lão đại nói cái giá đi một ngày một lần nữa ngồi xong bắt đầu nói giá Vương Lão đại còn tưởng rằng một ngải lần này còn sẽ cùng lần trước giống nhau mua mười mấy người trở về, không nghĩ tới mới mua sáu cái, trong lòng có chút thất vọng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, sáu cái cũng không ít, lại nói, cùng một công tử kéo hảo quan hệ, về sau nói không chừng còn có tuyệt bút sinh ý làm đâu. Lập tức cười tự mình tiến lên thêm nước trà, nói, một công tử cũng không phải lần đầu tiên tới chiếu cố tiểu nhân sinh ý, ta vương Lão đại sao có thể là một công tử có hại như vậy đi này hai cái mười lăm mười sáu tuổi tiểu tử đều là tráng lao động lao giá hai mươi lượng này hai cái mười một mười hai tuổi nha đầu liền mười hai lượng đi kia hai cái đại trút nha đầu mười lăm lượng tổng cộng là tổng cộng là chín mươi thứ hai mục tam chờ không được hắn tính đến chậm trực tiếp đem tiền bạc kể ra tới vương lão đại lập tức ngạc nhiên khen vị này quản sự thật là kỳ tài số tính nhanh như vậy không hổ là một công tử trong phủ mỗi người đều là nhân tài a một ngày cười cười xem như tiếp được hắn lính hót nhàn nhạt nói hắn là ta trong tiệm trưởng quầy số tính tự nhiên tốt một chút nga kia tiểu nhân thật đúng là có mắt không thấy thái sơn vị tiểu huynh đệ này vẫn là vị trưởng quầy không biết một công tử khai gian cái gì cửa hàng a chờ tiểu nhân có cơ hội cũng đi cấp một công tử phùng cổ động một công tử cũng không nên ghét bỏ tiểu nhân thân phận thấp kém mới hảo vương lão đại vừa nghe nói mộc tam là trưởng quài ngự khí lập tức lại nhiệt tình ba phần mỗi năm từ trên tay hắn bán trao tay nhân thủ không có ba trăm cũng có một trăm tám như thế nào còn sẽ nhớ rõ mộc tam là hắn lúc trước từ phương nam chỉ dùng hai cái bánh liền tiện giới mua trở về đâu như thế nào sẽ đâu ta khai chính là ra tiệm điểm tâm cửa hàng tên là thực vị thiên vương lão đại có rảnh đi nếm thử hương vị cũng không tệ lắm thực vị thiên ai nha nguyên lai gần nhất thịnh hành toàn thành tiệm điểm tâm là một công tử khai tiểu nhân thật là chậm trễ còn bưng lên bực này thô điểm tâm thật là làm một công tử chê cười vương lão đại lập tức tiếp đón người triệt điểm tâm đi xuống một ngải duỗi tay ngăn cản hắn mở miệng nói vương lão đại không cần nội vẫn là trước làm chính sự đi này sáu người chín mươi tư hai bạc hơn nữa ta vừa rồi ưng thuận mười lượng tổng cộng là 1042. một trăm linh bốn hai tam đem bạc cấp vương lão đại nghiệm nghiệm Mục Tam lập tức cầm bạc ra tới, Vương lão đại lại chết sống không chịu muốn bốn lượng số lẻ, Mục Ngải cũng không cùng hắn tranh chấp, lập tức nói câu tạ, khách sáo hai câu liền dặn dò Mục Tam đánh xe đem này tám người kéo về tùy viên an trí, cái khác liền không cần hắn quản, vẫn là trong tiệm bên kia quan trọng. Nàng tắc cùng Âu Dương một đường chậm rãi dạo đi trở về. Vương lão đại thủ hạ một cái mới từ bên ngoài trở về huynh đệ, xem nhà mình lão đại như thế khách khí, nhịn không được tấu tiến lên hỏi đại ca người này là cái gì địa vị nhìn lạ mặt ta vương lão đại nhìn theo xe ngựa quải qua góc đường trầm giọng nói lần trước người này thăm chúng ta sinh ý khi ngươi không ở nhà nàng lúc ấy mua đi rồi mười mấy người ta cũng vẫn luôn đương nàng là cái nào ở nông thôn thổ tài chủ không nghĩ tới hôm nay mới biết thật là đi rồi mắt người này chính là tiên khách lâu tiếu lão bảng nghĩa muội gần nhất chọc đến toàn thành hành động kia gia thực vị thiên Chính là nàng sản nghiệp, nghe nói lúc ấy liền thứ sử đại nhân đều đi chúc mừng. Tiếu lão bảng nghĩa muội. a nàng là nữ tử. Vương lão đại giơ tay khép lại huynh đệ cảm, biên trở về đi biên nói, về sau người này nếu lại đến, ta vạn nhất không ở, các ngươi nhưng đều đến dài hơn ánh mắt, cho ta hầu hạ hảo. Là, là, người nọ vượng vượng hồ hồ đáp ứng, một đường theo vào sân. Lại nói một ngải cùng Âu Dương hai người đi ở trên đường lúc này đúng là tháng riêng mạn thời tiết hơi hơi bắt đầu ấm lại ven đường tuyết động cũng có chút hòa tan dấu vết một ngải vừa đi vừa xem đường phố hai sườn cửa hàng nhớ tới tùy trong vườn chờ nàng trở về mấy cái hài tử tìm ra tú trang mua mấy cái đồ án độc đáo theo công tinh mỹ túi tiền lại cấp đại vũ cùng hạnh nhi thêm hai bộ trang phục đồng chí lưu tại nhà cũ chăm sóc tùy viên bên này cũng đều cắt có các vội chỗ đột nhiên nhiều hai đứa nhỏ quần áo nhất thời cũng đuổi không ra không bằng mua mấy bộ có sẵn trước ăn mặc. Từ tú trang ra tới, hai người lại trở về tranh thực vì thiên, mục tam chính nhiệt tình tiếp đón khách nhân. mục ngải cũng không nhiều dừng lại, làm vừa ý trang một hộp đường một hộp điểm tâm, âu dương như cũ sách, sau đó một đường trở lại lưỡng đạo phố ngoại tùy viên. Hh bằng hữu hảo thư, thanh nước sông cổ đại tiểu nhi khoa thư hảo, 1866450 tranh làm cổ đại nhi khoa chuyên gia, cùng đệ đệ quá ngày lành. Chương một trăm hai mươi vui sướng hảo sinh hoạt cầu phấn hồng. Chương một trăm hai mươi vui sướng hảo sinh hoạt cầu phấn hồng. A nhị mở cửa tiếp hai người đi vào thuận tiện bẩm báo. Kia mua hồi tám tân nhân đều đã tắm xong đổi qua quần áo. Xuân phân tỷ tỷ chính thu xếp ngao bắp cháo cùng kể mặt bánh cho bọn hắn ăn. Một ngải gật gật đầu trong lòng lại lần nữa cảm thán Xuân phân tinh tế ổn thỏa chỉ cần có nàng ở này đó việc vặt căn bản không cần chính mình tốn nhiều tâm. Dào bước tiến lên nhị môn, tiểu mầm tiểu an chính ôm hai giường chăn đệm từ bên trong ra tới, nhìn thấy phu nhân trở về, tiểu mầm vội vàng tiếp tiểu an trong tay đệm chăn, làm nàng có thể đằng ra tay tới, tiến lên tiếp nhận Âu Dương trong tay hộp cùng bố bao. Âu Dương hành lễ, sau đó xoay người trở về phòng. Hắn ở tùy viên chỗ ở như cũ ấn ở trong phủ cựu lệ, ở tại nhị môn đông sương nhị phòng. Vốn dĩ, như vậy để lại độc thân nam tử ở nhị môn là bất hòa quy củ Chẳng sợ thân phận của hắn là hộ vệ cũng không được Nhưng là Trong phủ bên kia ban đầu khi suy xét Đến trên núi giã thú vấn đề Mà tùy viên bên này liền càng Không thể thiếu cảnh giác Chứ không nói muốn phòng bị cái kia Sau lưng thế lực uy hiếp liền đơn nói nơi này như thế náo nhiệt Là không có giã thú uy hiếp Nhưng là nhân tâm thường thường muốn so giã thú Càng hiểm ác Nàng một cái mang theo hải tử sống một mình Ai biết có hay không kia đuôi mù nửa đêm Trèo tường tiến vào Tính toán phát cái tiểu tài hoặc là thuận tiện no cái nhan phúc. Phần 101. Tuy rằng là người mang linh lực, nhưng thật ra không sợ này đó bọn đạo trích, nhưng là còn có tân ba cùng đông đảo nha đầu, nhiều võ công cao cường hộ vệ ở, ban đêm nghỉ tạm cũng an ổn chút. Cho nên, Âu Dương liền thành nhị môn đặc thù tồn tại, đương nhiên tùy trong vườn đều là từ trong phủ mang đến lao nhân nhi, ai cũng không cảm thấy này không hợp lễ giáo quý củ. Đương nhiên cho dù có người nói như vậy, Bọn họ cũng sẽ đúng lý hợp tình hỏi, là phu nhân cùng tiểu công tử an toàn quan trọng. Vẫn là lễ giáo quy củ quan trọng. Một ngày vào đại sảnh, xuyên xuyên chính ỉ ở giường nệm bên cạnh, cầm theo chống ở theo khăn, ngẫu nhiên quay đầu cười, đối ngoan ngoãn ghé vào bên người nàng Hạnh Nhi nói thượng nói mấy câu. Hiển nhiên này khăn là cho Hạnh Nhi theo, hai người ở nghiên cứu đa dạng đồ án. Tân Ba cùng Thành Nhi chính cầm bọn họ bảo đối họa buồn cấp đại vũ xem. Hai cái đào tiểu tử thỉnh thoảng tranh đoạt cấp ca ca giảng bên trong chuyện xưa. Tuy rằng bọn họ không thấy được có thể nói cái rõ ràng minh bạch, nhưng là đại vũ vẫn là nghe mùi ngon, trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Một ngải nhịn không được vì mấy cái hài tử ở chung như thế hài hòa mà cao hứng, hủy diệt trong lòng cuối cùng một chút lo lắng. Bọn nhỏ, mũi mũi đã trở lại. Một ngải triển khai hai tay tiếp được nghe thấy thanh âm chạy tới thành nhi cùng tấn ba, đại vũ nhìn nhìn hạnh nhi do dự một chút không có động, Một ngải lập tức làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, nói, đại vũ cùng hạnh nhi không nghĩ mụ mụ sao, mụ mụ hảo thương tâm. Đại vũ vẫn là lần đầu tiên thấy mụ mụ như thế, có chút chân tay luống cuống, muốn phản bác nói hắn cũng tưởng mụ mụ, chính là lại cảm thấy ngượng ngùng khó xuất khẩu. Hạnh nhi nộn nộn đồng âm đã hô, hạnh nhi tưởng mụ mụ. Nói xong nàng từ trên giường bò xuống dưới, xuyên dày nhỏ, chạy đến mụ mụ trước mặt, ôm nàng cổ. Một ngải khen thưởng thân thân nàng khuôn mặt nhỏ, lại hướng về phía đại vũ vây tay, đại vũ lúc này mới đi tới, trên mặt có chút đỏ bừng, bị nàng ha ha cười cùng nhau ôm tiến trong lòng ngực, nàng trong lòng ngực vốn là không lớn, hiện giờ tê buôn cái hài tử, khó tránh khỏi cho nhau đụng chạm, vài người đều cười khanh khách lên. Một ngải cuối cùng thay phiên ở bọn họ mỗi người cái chán hôn một cái, lúc này mới bung ra bọn họ, tiêu xuyên xuyên, xuyên xuyên đừng tê Đến xem tỉ tỉ mua tiểu ngoạn ý nhi. Xuyên xuyên cười hì hì thò qua tới nói, ta còn tưởng rằng tỉ tỉ có nhi tử nữ nhi, liền không cần mội mội đâu. Một ngày còn giống nàng khi còn nhỏ giống nhau, duỗi tay quát nàng chóp mũi một chút, cười mắng nàng, quỷ nha đầu. Liền cháu ngoại trai ngoại nữ giấm đều ăn a đến xem, tỉ tỉ cho ngươi mua cái hoa khai phú quý túi tiền còn có mấy thứ theo tuyến, ngươi làm theo theo một cái cho ta, cũng coi như là khảo thí. Kiểm tra một chút người này mấy tháng học được thế nào, nếu theo hảo, khen thưởng tùy ngươi muốn. Thật sự, tỉ tỉ mau đưa cho ta nhìn xem. Một ngải cởi bỏ bố bao, cầm túi tiền cùng theo tuyến cho nàng. Lại đem một cái hổ gầm núi rừng đồ án túi tiền cho thành nhi, thúy chỉ sư tử cho đại vũ, thủy thảo tiên hạc cho hành nhi, bởi vì tân ba thích nhan sắc tươi đẹp, liền đem kim quang lấp lánh cá nhảy lòng môn túi tiền cho hán. Mấy cái hài tử đều thật cao hứng. Tiểu An chính cầm khối vẽ triển chi liên bạch xứ điểm tâm bàn nhạc kẹo, tân ba liền lột mẹ cánh tay làm nũng, mụ mụ, ca ca cùng muội muội còn không có ăn qua đậu phộng đường đâu, làm tân ba cấp ca ca mội mội túi tiền trang mấy khối, được không? Một ngày điểm điểm hắn cái chán, biết hắn là tưởng nhân cơ hội ăn thượng hai khối, cũng không vạch trần hắn về điểm này tiểu tâm tư, cười nói, như vậy đi, ca ca cùng muội muội hôm nay mỗi người có thể ăn tam khối đường ngươi cùng thành nhi không có bướng bỉnh biểu hiện thực hảo mụ mụ cũng khen thưởng các ngươi mỗi người ăn hai khối ngươi tính một chút tổng cộng là nhiều ít khối đường nếu ngươi tính đúng rồi như vậy mụ mụ khiến cho ngươi cùng thành nhi phân biệt lại nhiều lấy một khối đường tân ba chớp chớp mắt hắn tuy rằng so giống nhau hải tử thông tuệ chút nhưng là đột nhiên nghe thấy mụ mụ nói một chuỗi toán cộng vẫn là có chút phát ngốc thấp đầu nhỏ cao tốc vận chuyển nửa ngày vẫn là không thêm minh bạch ngẩng đầu nhìn người trong phòng còn ở nhìn chằm chằm hắn xem khuôn mặt nhỏ liền đỏ trong mắt nhi vừa chuyển bắt đầu kéo giúp đỡ mụ mụ ta đây có thể hay không cùng thành nhi ca ca cùng nhau tính a một ngải gật gật đầu vui mừng đứa nhỏ này biết biến báo không cứng nhắc cười nói ba cái xú thợ dậy đỉnh một cái ra cắt lượng chính ngươi tính không rõ còn có thể nghĩ đến tìm ca ca hỗ trợ điểm này đáng giá khích lệ hào đi các ngươi có thể hai người cùng nhau tính Nếu tính đúng rồi, mụ mụ liền đem vừa rồi câu kia xú thợ giày cùng ra cắt lượng chuyện xưa họa thành họa buồn khen thưởng cho các ngươi. Thật sự, thanh nhi cùng tân ba cùng nhau hô, mắt nhỏ đều sáng lên. Bởi vì họa tranh liên hoàn hao phí thời gian trường, dùng giấy cũng nhiều, cho nên, mụ mụ trừ bỏ ngày Tết cho bọn hắn họa thượng một hai buồn, ngày thường là rất ít họa. Hiện giờ tính tính kẻo liền có thể được đến một quyển, quả thực làm hai cái tiểu gia họa vui mừng muốn nhảy dựng lên. Đương nhiên là thật sự, không cần nghi ngờ mẹ tín dụng. Chỉ cần các ngươi tính toán chính xác, khen thưởng chính là một bộ hòa buồn. Nói chuyện giữ lời. Một ngày gật đầu, biểu tình trịnh trọng dường như đang ở cùng hai cái đại nhân trao đổi giống nhau, không hề có bởi vì bọn họ là tiểu hài tử liền qua loa cho xong. Nàng tuy rằng không có cha mẹ con ái, nhưng là nàng ra ra mãi mãi lại là ít có cơ trí lao nhân. Lời nói và việc làm đều mẫu mực cấp làm nàng học xong rất nhiều đạo lý. Nhớ rõ khi còn nhỏ, có một lần ra ra trước một đêm đáp ứng cho nàng mua cặp sách mới, không nghĩ tới ngày thứ hai hạ rất lớn vũ, nghe nói ra thôn lộ đều bị lũ lụt sói lở, nàng thử quẹo ải. Chính là tan học về nhà, ngăn tủ trên đỉnh lại thật sự thả một cái cặp sách mới. Nguyên lai ra ra vì không cho nàng thất vọng, kiên trì dầm mưa vòng mấy chục dặm lộ đi trong thành mua trở về lao nhân ra gặp mưa phát sốt ở trên giường đất ước chừng nằm bảy tám ngày khi đó nàng nho nhỏ tâm linh đã bị cấy vào một cái gọi là tin nặc từ ngữ từ nuôi nấng tân ba bắt đầu nàng liền thời khắc chú ý chính mình lời nói việc làm chậm rãi thử ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung dạy cho hải tử xử sự, sự chi đạo cùng làm người chuẩn bị chuẩn tắc hôm nay này một khóa chính là tin nặc nếu hải tử hoàn thành ước định nàng liền nhất định phải mạnh mẽ khen Sáng nay thực hiện hứa hẹn khen thưởng, như vậy hài tử vui mừng đồng thời, bọn họ tiểu tâm linh liền sẽ tự nhiên mà vậy cảm thấy, mụ mụ giữ lời nói thật tốt, do đó gieo thủ đức tín nhiệm. Hai cái đào tiểu tử lúc này liền cảm thấy mụ mụ đem bọn họ đương đại nhân giống nhau đang nói lời nói, rất là vui vẻ, thật mạnh gật đầu, nói, hảo, nghéo tay. Một ngài lập tức vươn ra ngón tay, cùng hài tử cùng đừng ngéo tay định ra ước định. Sau đó xoay người chạy đến một bên đi đầu rửa gần đầu, cùng nhau bẻ ngón tay tính lên. Đại vũ nguyên lai không có lưu lạc bên ngoài là lúc, từng đi theo ở trong thôn dạy học phụ thân đọc bốn năm thư. Nay một năm tuy rằng chặt đứt luyện tập, nhưng là tự còn đều nhớ rõ, số học cũng có thể tính hảo 100 trong vòng. Lúc ấy phụ thân hắn một lòng muốn hắn thi khoa cử làm đại quan, ngày thường giáo thụ hắn thư cũng đều là chính thống, chưa bao giờ có chuyện xưa thư hoặc là du ký linh tinh. Này một buổi sáng nhìn tân ba cùng thành nhi họa buồn, những cái đó ít ỏi vài nét bút họa ra nhân vật hoa cỏ, những cái đó xuất sắc tiểu truyện xưa, làm hắn rất là tâm hỉ, lúc này nghe xong mụ mụ khen thưởng cấp hai cái đệ đệ họa buồn, liền có chút hâm mộ. Một ngải vô vô đầu của hắn, nha, mụ mụ quên mất, chúng ta đại vũ mới tiến nhà ta môn, còn không có họa buồn đâu. Như vậy đi, mụ mụ lần này cho ngươi cùng mội mội cùng các họa một quyển trước làm bọn đệ đệ tính chúng ta đi thử thử quần áo mới được không ân cảm ơn mụ mụ đại vũ lập tức cười khai thật mạnh gật gật đầu trong mắt có dấu không được vui mừng một ngài đem bố bao đưa cho hạ trí sau đó ôm hạnh nhi lấy đại vũ vào nội thất chỉ chốc lát sau cấp hai đứa nhỏ đều thay quần áo mới đại vũ là một bộ màu xanh ngọc tế áo bông quần cổ áo cùng cổ tay áo đều thêu đơn giản độc đáo tường vân vân xứng với màu đen tiểu da dê ủng thoải mái thanh tân lại sạch sẽ. Hạnh Nhi còn lại là một bộ đỏ nhạt váy áo, góc áo cùng làn váy thượng thêu thật nhỏ vàng nhạt sắc, trên chân da dê ủng là màu trắng, đáng yêu lại kiểu thiếu. Xuân phân lánh bọn họ huynh muội đi ra ngoài, xuyên xuyên lập tức liền đem Hạnh Nhi ôm vào trong ngực, giống một cái được đến bút bê Tây Dương tiểu nữ hài Nhi giống nhau, hưng phấn ở theo sọ phiên, rốt cuộc tìm điều theo điệp luyến hoa khăn cho nàng xứng váy áo. Hạnh Nhi ngoan ngoan ở trên mặt nàng hôn một cái. Thanh Thúy nói cảm ơn tiểu gì, mừng rỡ xuyên xuyên miệng đều mau liệt đến trên lô thai. Nàng vẫn luôn là trong nhà duy nhất nữ hài tử, chưa bao giờ biết có cái nho nhỏ mội mội nguyên lai like là tốt như vậy chơi sự, chắc không được nhị hồng mỗi lần được ăn ngon, liền nhất định sẽ lưu lại một nửa mang về cho nàng kia ba tuổi mội mội. Hiện giờ, nàng cũng có đáng yêu tiểu cháu ngoại gái, nàng nhất định phải tìm khối hào nguyên liệu, cấp hạnh nhi làm bộ càng xinh đẹp váy áo xuyên sau đó mang nàng đi nhị hồng ra chơi, nói làm liền làm, chờ một ngải thay đổi việc nhà váy áo ra tới, xuyên xuyên đã tuyển định vật liệu may mặc, chính cầm theo hàng mẫu tử lẩm nhẩm lẩm nhẩm hỏi hạnh nhi muốn cái gì màu sắc và hoa văn, một ngải buồn cười lắc đầu, xem hạnh nhi cười tủm tỉm nghe, trên mặt không có nửa điểm nhi không kiên nhận thân sắc, vô luận tiểu gì nói cái gì, đều cười gật đầu đáp ứng, nay đảo có thể nhìn ra được đứa nhỏ này tương lai cũng là cái dịu dàng nét đẹp nội tâm tính tình ngồi xuống uống lên ly trà sau đó phất tay chiêu tân ba cùng thành nhi lại đây hỏi thế nào các ngươi tính ra đáp án sao thính ra tới mụ mụ tân ba một bên đắc ý trả lời một bên cố hết sức đem trong tay xếp gỗ hộp phóng tới giường nệm thượng một ngài chớp chớp mắt không hiểu bọn họ đáp án cùng xếp gỗ hộp có quan hệ gì vậy các ngươi nói nói đáp án là nhiều ít khối đường cô, cô Là mười khối. Lần này Thành Nhi dành trước hô ra tới, tựa hồ sợ cô cô xem nhẹ chính mình công lao. Một ngải cười vô vô đầu của hắn, chính xác, đáp án là mười. Thành Nhi cùng tân ba thật là thông minh hảo hải tử. Các ngươi như thế nào tính ra tới, có thể nói cho mụ mụ sao? Hảo. Hai cái tiểu tử nghe nói tính đúng rồi, đều nhạc hỏng rồi, lập tức đem hộp mở ra, lấy ra tiểu khối xếp gỗ, mỗi ba cái đôi hai đôi mỗi hai khối đôi hai đôi nhị, sau đó thành nhi nói, cô cô, này đôi là đại vũ ca ca ba cái, này đôi nhi là muội muội ba cái, này đôi nhi là tân ba hai cái, dư lại cái này là thành nhi hai cái. Sau khi nói xong, đem sở hưu xếp gỗ đều bãi chỉnh tề xếp thành một loạt. Đối tân ba nói, tân ba bắt đầu số. Tân ba liền vươn bạch béo tay nhỏ chỉ, thanh thúy từ đầu đếm tới đuôi, một nhị mười mụ. mụ là mười cái ha ha mẹ tân ba cùng thành nhi thật là quá lợi hại mụ mụ thật cao hứng một ngại đem hai cái hiểu được dùng vật thật trợ giúp thêm giảm đào tiểu tử ôm vào trong ngực hôn lại thân mụ mụ giữ lời nói ăn cơm chưa liền cho các ngươi làm hòa buồn. hiện tại đi trang kẹo đi nhớ rõ đem ca ca mội mội đều trang hảo không được căn vụ nga ăn đường ta muốn ăn đậu phộng đường ca ca ngươi muốn ăn cái gì đường a Tân ba nhảy bắn chạy hướng cái bàn, trung gian còn không quên quẻo vào nhi, lôi kéo đại vũ cùng đi đường bàn chọn lựa. Một ngải mỉm cười nhìn xem sát trời, dặn do xuyên xuyên xem trọng bọn họ, sau đó đứng dậy đi phòng bếp lớn. Xuân phân mang theo tiểu mầm cùng như ý đang ở ngao cháo, trưng màn thầu, trong phòng nóng hôi hổi. Tuy rằng rộng mở môn, đảo cũng không cảm thấy rét lạnh. Ba người nhìn thấy phu nhân tiến vào, vội vàng chào hỏi, một ngải vây vây tay ý bảo các nàng tiếp tục vội. Xuân Phân tiến lên hai bước, phu nhân, một tam kéo về tám tân nhân, đều dùng thảo dược tẩy qua, nhìn đảo còn tinh thần, hẳn là không có mang bệnh gì khí. Bất quá đệm chăn thiếu sáu bộ, bọn họ cũng không có mặc áo đông, có phải hay không yêu cầu thêm vào chút? Một ngày nghĩ nghĩ, những người này lại có mấy ngày liền phải cùng chúng ta cùng nhau hồi phủ đi, cho nên, cái khác ngày thường sử dụng chi vật, đảo không cần thêm nhiều ít, trong phủ đều có. Nhưng là, áo bông cùng đệm chân vô luận ở nơi nào đều phải dùng đến. Người trước vội ngươi đi, ta kêu A nhị đánh xe đi mua chút trở về. Chờ bọn họ đều ăn no, ngươi lại phát cho bọn hắn. Mặt khác, ta cùng bọn nhỏ cơm trưa, ta sẽ ở phòng bếp nhỏ chính mình làm. Ngươi cố hảo nơi này là được, chờ ngày mai an bài các nàng bắt đầu làm việc, cũng liền không thể như vậy vội. Phần 102 Là, Phu Nhân Xuân Phân ứng Xoay người tiếp tục bận rộn đi Một ngải ra cửa hô A thứ hai, Giao cho hắn 20 lượng bạc kêu hắn rửa theo tân mua hồi mấy người Vóc người mua 8 bộ áo đông Cùng 6 bộ đệm chăn trở về giao cho Xuân Phân an bài A nhị ứng đánh xe đi ra cửa Một ngải sợ bọn nhỏ đói bụng Mang theo tiểu an vào phòng bếp nhỏ Ly ngày thường thói quen khai cơm chưa thời điểm Còn có không đến nửa canh giờ Phiền thoái món ăn sợ là không kịp làm Một ngải đơn giản trộm lười từ trong không gian cầm khối heo thịt nạc, một cái hành tây, ba cái khoai lang, một cây dưa chuột, tam căn cả rốt ra tới, cùng tiểu an cùng nhau động thủ toàn bộ cắt thành tay khối, hạ nồi bỏ thêm gia vị xào thành sáu phân thủ, sau đó sen lẫn trong tẩy tốt mễ, tìm cái đại chậu gốm trang, cách thủy bỏ vào đại nồi sắt trưng, gian do tiểu an như thế nào chăm sóc hỏa hậu, một ngải lại cắt bốn cái quả hồng, một cọng hành, đánh ba cái trứng gà, nấu một tiểu nồi quả hồng trứng gà canh. Ra nổi khi điểm vài giọt dầu mè Chờ bọn nhỏ bụng nhỏ vừa mới bắt đầu kêu to Một ngải đã mang theo miên bao tay Đem đại chậu gốm đoan tiến đại sảnh tới Loại này ngũ vị hương cơm Nàng cũng là lần đầu tiên làm Trong lòng còn ở cân nhắc Nếu hương vị thật sự không tốt Cũng chỉ có thể lấy trái cây cấp bọn nhỏ đỡ đói Vừa rồi trước tiên nêm nếm Bên trong thả rất nhiều khoai lang Cái gọi là hương vị thiên về với ngọt khẩu Hẳn là bọn nhỏ yêu thích khẩu vị Hạ trí nhanh nhẹn thu thập bàn bắt tiên thượng điểm tâm cùng ấm trà, Tiểu An theo sau cũng bưng canh buồn cùng chén đũa tiến vào. Bốn cái hài tử ngoan ngoắn làm Tiểu An hỗ trợ giặt sạch tay, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn, mắt trông mong nhìn đại trậu gốm, một ngải cười cho bọn hắn cùng xuyên xuyên đều thịnh một chén cơm một chén canh, tới, có thể ăn, nhưng là cơm cùng canh đều thực nhiệt, cho nên, muốn ăn từ từ. Cảm ơn mụ mụ. Tân ba cùng thành nhi miệng ngọt. Đây là mỗi lần quấn lấy mụ mụ làm tân thức ăn chuẩn bị lý do thoái thác. Một ngải tuy rằng nghe xong không dưới hơn 10 thứ, nhưng trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Giơ tay ý bảo đại vũ cũng mau nếm thử, sau đó nàng bế lên hành nhi múc khẩu cơm, thổi lệnh uy nàng ăn, nhìn tiểu nha đầu cười cong đôi mắt, mới lại uy nàng một ngụm canh. Như vậy thằng uy hơn phân nửa chén cơm, tiểu nha đầu kêu ăn no, một ngải khiến cho hạ trí mang theo nàng đến giường nệm thượng chơi đùa. Tiểu An đứng ở thành nhi cùng tân ba bên cạnh, tiểu tâm chú ý hai cái đào tiểu tử đánh nghiêng canh chén, một ngải lúc này mới yên tâm ăn lên. Một bữa cơm ăn 15 phút, cơm vẫn là thừa chừng nửa buồn. Một ngải phân phó tiểu An đoan đi xuống cùng hạ trí xuân phân vài người phân ăn. Bọn nhỏ tham mới mẻ, cũng chưa ăn ít, nàng sợ bọn họ lập tức ngủ chưa dạ dày tích thực, mỗi người uy một cái thuốc tiêu hóa, mấy cái tò mò bảo bảo dịu dít hỏi là thứ gì. Nàng đành phải tinh tế giải thích một lần. Sau đó cầm quyển sách Bồi Đại Vũ tập viết, tân ba cùng thành nhi phô nửa giường xếp gỗ chiếu hình ảnh kiến phong ở, kết quả chỉ an tĩnh chơi 15 phút, liền lại quấy nhiễu mụ mụ đem trong không gian đang ngủ ngon lành đại bạch nhị bạch phong ra. Hai chỉ lão hổ mấy ngày này ở linh khí nồng hậu trong không gian có ăn có uống, rõ ràng thân thể càng thêm cường tráng. Nếu nhìn kỹ xem, chúng nó mao tiêm nhi thượng đều có ẩn ẩn ánh sáng lưu động. Một ngải rối tay sờ sờ, cảm nhận được thủ hạ bóng loáng nu thuận, trong lòng ác ý tưởng, nếu có một chương như vậy da lông làm kiện ra thảo áo khoác, nhất định sẽ thật xinh đẹp. Đại bạch nhị bạch nguyên bản đang cúi đầu ăn tân ba trong lòng bàn tay điểm tâm, đột nhiên trên người không hề lý do nổi lên một trận lạnh leo, quay đầu cảnh giác nhìn xem bốn phía, không có gì nguy hiểm à, nghi hoặc lắc lắc đầu to tiếp tục ăn lên. Chúng nó chốc mũi phun ra nhiệt khí ngỡ tân ba khanh khách cười không ngừng. Thành Nhi vẻ mặt hâm mộ đi theo bên cạnh, hai chỉ lão hổ tuy rằng ngẫu nhiên cũng làm hắn kỵ một lần, nhưng là, cũng tuyệt đối không có đối tân ba cái loại này thân cận. Hắn chạy tới điểm tâm hộp nơi đó phiền khối đậu phộng đường lại đây, vẻ mặt lấy lòng đút cho tính tình tương đối dịu ngoan nhị bạch, nhị bạch đảo không cự tuyệt liếm liếm, một ngụm ăn đi vào, làm hắn vui vẻ so với chính mình ăn còn vui vẻ. Hành Nhi tuổi còn nhỏ, trước kia cũng chưa thấy qua lão hổ, đương nhiên cũng không biết sợ hãi ngồi ở hai chỉ lão hổ trung gian tay trái sờ sờ đại bạch tay phải lâu ôm nhị bạch cùng hai cái tiểu ca ca cùng nhau chơi lên đại vũ ban đầu khi sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng là lại cố nén không có kinh hô lên thanh bởi vì nhìn mụ mụ cùng bọn đệ đệ thần sắc này lão hổ hẳn là trong nhà dưỡng sẽ không cùng trên núi hoang dại giống nhau đả thương người nhưng là hắn vẫn là có chút lo lắng trong mắt nhi thỉnh thoảng nhìn xem muội muội lại nhìn xem hai cái đệ đệ Tựa hồ tùy thời phòng bị có việc khi tiến lên bảo hộ bọn họ. Một ngải xem ở trong mắt, trong lòng thực an ủi, một bên tiếp nhận hạ trí tức tốt bút trì, một bên đối hắn nói, đại vũ, đừng lo lắng, đại bạch nhị bạch là nhà chúng ta dưỡng, chúng nó đều có linh tính, sẽ không đả thương người. Là, mụ mụ. Đại vũ gật gật đầu, thu hồi lo lắng ánh mắt, tựa hồ vì chính mình nhát gan hơi hơi có chút thẹn thùng. Một ngải vô vô đầu của hắn, làm hắn tiếp tục nghiêm túc tập viết. Sau đó, cầm lấy bút trì đơn giản so đo, bắt đầu ở dán hảo trang giấy bản vẽ thượng vẽ tranh, chờ đại thể hình dáng họa ra tới, lại điều hảo thuốc màu tôm màu, ngắn ngủn 30 phút lúc sau, một bộ ấm áp ở nhà đồ liền hòa hảo. Họa là một gian bố trí đơn giản ấm áp tiểu hoa thính, bên cửa sổ giường nệm thượng một vị thiếu nữ áo lục ở nghiêm túc theo khăn, thảm thượng, một nữ hai nam ba cái phấn nộn đáng yêu tiểu hải tử đang ở cùng hai chỉ bạch hổ vui đùa ầm ĩ chơi đùa bọn họ phía sau án thư bên trái có một cái hơi đại chút tiểu nam hải ở túi đầu viết chữ bên phải còn lại là một vị mỹ lệ chính tay niết một con bút vẽ vẽ tranh khi thì ngẩng đầu vẻ mặt sủng nịch nhìn mấy cái hài tử chỉnh phó họa đường cong đơn giản phát họa thô giáp nhưng là lại cực phú thần vận bọn nhỏ đáng yêu thiếu nữ kiều tiếu dịu dàng đều cực kỳ tươi sống mặc cho ai nhìn đều sẽ nhìn không được hiểu ý cười Nhớ tới tuổi nhỏ khi những cái đó tùy ý chơi đùa vui sướng thời gian. Hạ trí vẫn luôn đứng ở phu nhân bên cạnh hầu hạ bút mực, lúc này thấy đến họa thượng không có chính mình, liền dầu miệng làm nũng nói, phu nhân qua bất công, rõ ràng hạ trí cũng ở trong phòng, vì cái gì không đem hạ trí họa thượng đâu. Nga, cũng không phải là, chắc không được cảm thấy thiếu chút cái gì, nguyên lai thiếu cái hồng tụ thêm hương tiểu nha hoàn. Một ngải vừa nói vừa quay đầu cười ngắm nàng liếc mắt một cái, "Kia hảo, hiện tại đem ngươi thêm đi vào cũng không chậm." Nói xong cũng không cần bút chỉ chuẩn bị bản thảo, trực tiếp cầm bút vẽ, xoát xoát vài cái, một cái áo lam nha hoàn liền sôi nổi trên giấy, kia phó bĩu môi làm nũng thần thái cũng không phải là cùng Hạ Trí vừa mới giống nhau như lúc. Hạ Trí giậm chân không thuận theo, liên tục hô, "Phu nhân khi dễ ta miệng nàng nói như vậy, nhưng là đôi mắt vẫn là nhịn không được trộm đi xem kia họa." Vẻ mặt vui dạo rực, Mấy cái hài tử cũng tò mò thò qua tới quan khán Vui mừng chỉ họa thượng tiểu nhân nhi Sôi nổi reo lên Đây là cái ta Cái này là tiểu gì xuyên xuyên Cũng buông trong tay theo căng ai lại đây Vừa nhìn vừa cười Nàng trước kia cũng gặp qua tỉ tỉ vẽ tranh Nhưng là mỗi xem một lần đều Sẽ càng thêm sùng bái tỉ tỉ Tỉ tỉ họa cùng thi họa trong tiệm bán Những cái đó không giống nhau Quả thực tựa như đem người dáng vẻ trực tiếp In lại đi dường như bọn nhỏ ở bên cạnh bàn tê tới tê đi, một ngại sợ bọn họ lộng phiên vỉa pha màu, khiến cho bọn họ đem họa bắt được sụp đi lên xem, dặn dò bọn họ đừng lộng hỏng rồi. Nghĩ chờ ngày mai làm người tìm ra tranh chữ cửa hàng bồi lên, tương lai bọn nhỏ trưởng thành, đây cũng là cái khi còn nhỏ vui sướng hồi ức. Chương 126 đột phát ký tưởng, cầu phấn hồng. Chương 126 đột phát ký tưởng, cầu phấn hồng. Từ trong không gian nhảy ra truyện Sư Thư tìm được ba cái xú thợ dày cùng một cái ra cắt lượng kia một tờ tinh tế đọc một lần dựa theo tình tiết chia làm hai mươi mấy người tình cảnh bắt đầu họa nổi lên tranh liên hoàn nay một họa liền vẽ đến buổi tối xuống bếp đơn giản ngao một tiểu nồi hát cháo xào hai cái rau xanh lạc một mâm bánh trứng lãnh bọn nhỏ ăn cơm chiều tân ba cùng thành nhi bởi vì không có thịt đồ ăn không chịu ăn nhiều cơm bị nàng huấn vài câu mới miễn cưỡng ăn hơn phân nửa chén sau khi ăn xong, lại dạy bọn họ bối đầu thơ, ôn tập trước kia học quá kia mấy đầu, tiêu ma nửa canh giờ, chờ bọn nhỏ bắt đầu ngáp, mới làm hạ trí, như ý chăm sóc bọn họ rửa mặt, sau đó từng người ngủ, xuyên xuyên như cũ cười hì hì ôm tiểu nha đầu hồi nàng nhà ở ngủ, chờ trong phòng thanh tĩnh xuống dưới, một ngải ở xuân phân hầu hạ hạ rốt cuộc hảo hảo phao cái nước tắm tắm, thoải mái thật dài thở dài, hai tử thiếu, trong nhà quá thanh lãnh, hài tử nhiều. Trong nhà lại qua nháo. Thật không biết, này đó đào tiểu tử nhóm tinh lực như thế nào như vậy đủ, chơi thượng một ngày, cũng không biết mệnh mỏi giống nhau. Xuân Phân, ta có phải hay không già rồi, đại bộ phận việc đều là các ngươi ở làm, còn luôn là cảm thấy mệnh. Xuân Phân cẩn thận từ cái chai tễ điểm nhi dầu gội ra tới, xoa ra nhiều hơn bọc biển, lúc này mới bôi trên phu nhân tóc dài thượng, cười trả lời, phu nhân mới bất lao đầu, tiểu thiếu ra nhóm có phu nhân chiếu cố. An mặc không lo, tự nhiên vui sướng vô ưu. Phu nhân muốn nhọc lòng chúng ta một phủ sinh kế, tự nhiên muốn mệt đến nhiều. Một ngải cười cười, cảm giác thủy ôn thấp, liền đuổi rồi xuân phân đi nghỉ tạm. Động thủ thay đổi quần áo, mở cửa đi ra ngoài tiếp tục luyện tập phi châm. Như thế cần cù nỗ lực ngày đêm luyện tập, làm nàng đối với tâm thần khống vật năng lực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đáng giá nhắc tới chính là, mấy ngày trước đây, nàng cách cửa gỗ thu quần áo tiến không gian khi. Đột nhiên đã chịu giận rát, nếu nàng có thể làm phi châm xuất hiện ở người nào đó phía sau hoặc là khác phương hướng, lại khởi xướng tiến công. Như vậy, chẳng phải là làm bất luận cái gì đối mặt nàng định nhân, đều sẽ phòng không thể phòng, quanh thân bốn phương tám hướng đều là nàng công kích phạm vi. Có ý nghĩ như vậy, nàng liền nhịn không được bắt đầu thực nghiệm lên, chính là nhớ tới dễ dàng, làm lên lại quá khó. Cục đá vũ là trực tiếp đem cục đá dịch đến trời cao. Dựa vào chúng nó giảm xuống trọng lực tạo thành đá kích, không cần khống chế phương hướng. Ném phi châm cũng vẫn luôn là từ trong không gian dịch chuyển ra tới trong nháy mắt dùng linh lực bao bọc lấy vứt ra đi. Hai người đều là mặt đối mặt thẳng tắp công kích, thuộc về bản năng phạm trù. Hiện giờ muốn tâm thần khống chế phi châm đầu tiên là xuất hiện ở nơi nào đó, sau đó làm trái nội tâm bản năng, lại khống chế linh lực bao vây nó thay đổi phương hướng, hoặc hướng hoặc hướng mặt bên vứt ra. Tuy rằng chỉ là thay đổi một loại phương thức, nhưng là trong đó quá trình biến chuyển lại yêu cầu hao phí rất nhiều tâm thần, thẳng đến khắc phục bản năng, giống như trước giống nhau tự nhiên thói quen. Nàng lần đầu tiên thực nghiệm thành công khi Âu Dương sửng sốt hảo sau một lúc lâu, sau đó yên lặng tiếp tục đuổi nàng luyện tập, lại không có giống như trước giống nhau tán nàng một câu thực hảo. Vì thế nàng chỉ có thể suy đoán, biện pháp này hảo đến làm hắn tìm không ra từ ngữ khích lệ. Trên thực tế. Âu Dương cũng xác thật là khiếp sợ nói không ra lời, hắn tập võ nhiều năm, như thế nào sẽ không biết, sau lưng không tiếng động tập địch quả thực chính là tuyệt sát. Hắn thậm chí cũng bởi vì một ngải hành động đã chịu dẫn dắt, đánh chế mấy chục đem lớn bằng bàn tay, giống nhau giông ruột cái đĩa loan đao, chuyên môn nghiên cứu ở va chạm cái gì đó mượn lực chuyển hướng sau, lấy không thể tưởng tượng xảo quyệt góc độ tập kích địch nhân. Cứ thế mấy năm sau, chiến thần đao. Tàn nguyệt cong song đao chi danh hưởng dự thiên hạ võ lâm, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Sáng sớm ngày thứ hai lên, ăn qua cơm sáng, một ngài tiếp tục vừa vẽ họa buồn biên bồi đại vũ tập viết, hạ trí chăm sóc hai cái đảo tiểu tử chơi đùa. Xuân Phân bẩm báo lúc sau, lãnh hôm qua mua trở về tân nô buộc nhóm tiến vào dập đầu. Tẩy đi dơ bẩn, đã đổi mới ý ý, lại ăn no ngủ yên một đêm, vài người khí sắc rõ ràng muốn so hôm qua tốt hơn rất nhiều. Hai cái nhỏ nhất nha đầu xuyên bộ màu lam nhạt vải đông váy áo, dùng màu hồng cánh sen sắc dải lùa rực rỡ trói lại song nha búi tóc, quy quy củ củ quỳ gối nơi đó. Trả lời hỏi chuyện khi cũng còn tính đến thể có lễ, tuy rằng hơi hơi có chút khiếp đảm, nhưng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Một ngài rất đắc ý chính mình ánh mắt độc đáo, hạnh nhi lúc này tuổi còn nhỏ, vừa lúc là dễ dàng chịu bên người hoàn cảnh ảnh hưởng hôn đúc thời điểm, cho nên ngày thường đi theo nàng nhất lâu bên người thì nữ liền phải thận trọng chọn lựa, nhất định tính tình phẩm tính đều tốt. Đại vũ nơi đó liền không quan hệ, hắn tính cách đã thành hình, có chính mình chủ kiến, bên người gã sai vật chỉ cần trung tâm, ngu rốt một ít cũng không có gì. Lui một vạn bước nói, nếu hai cái gã sai vật thật sự không tốt, vậy bán, hoặc là phái làm tạp sống, lại vì hắn chọn càng tốt là được. Phần 103 Một ngải áp xuống trong lòng suy nghĩ, lập tức cấp hai cái tiểu nha đầu đặt tên mây tía, Truy Nguyệt, về sau phụ trách bên người hầu hạ Hạnh Nhi, về hạ trí điều phái. Hai cái mười một mười hai tuổi tiểu tử đặt tên Nam Hồ, Tứ Hải, phân cho Đại Vũ làm gã sai vật, hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày đọc sách. Hai cái hơi đại chút nha đầu đặt tên Đạm Vân, Xuân Hiểu, phụ trách về nước quét nhà cùng giặt hồ, về Xuân Vân điều phái. Cuối cùng, lớn nhất kia hai cái mười lăm mười sáu tuổi hậu sinh, ấn trong nhà xếp hạng đặt tên một mười, một mười một. Trước phụ trách chạy chân truyền lời, làm chút việc nặng, hồi phủ về quản gia điều phái. Tám người đều lanh ngũ đẳng tiền tiêu hàng tháng, mỗi tháng một lượng bạc tử. Chờ thêm thượng mấy tháng, nhìn xem vài người biểu hiện, lại xét tăng giảm. Này lớn lớn bé bé tám người, tối hôm qua đều là bị Xuân Phân đã dạy quy củ, cũng biết chút chủ gia dân cư thiếu, chủ tử trời sinh tính nhân thiện, cũng không động thủ đánh chửi, sớm an hạ tâm. Hiện giờ nghe nói... Tiến phủ là có thể lánh mỗi tháng một hai nguyệt bạc, một năm xuống dưới chính là mười hai lượng, so một cái năm khẩu nhà một năm tiền thu còn muốn nhiều gấp đôi, hướng chi làm hảo, còn có thể trướng tiền tiêu vạt, trên mặt đều nhịn không được lộ vui mừng, ước chừng dập đầu ba cái mới nối đuôi nhau đi ra ngoài. Một ngải dặn do Xuân Phân tạm thời an bài bọn họ làm chút việc, quan trọng nhất chính là đem trong phủ ba điều ra quy nhớ lao. Xuân Phân ứng lúc sau đi xuống đại vũ vẫn luôn ở bên cạnh nghe nhìn biết mụ mụ là hôm qua cố ý đi cho hắn mua gã sai vặt trong lòng cảm kích nhưng hắn không phải cái nói ngọt có thể nói hai tử chỉ có thể âm thầm lại hạ một lần quyết tâm về sau phải hảo hảo đọc sách tập viết hiếu kính mụ mụ hạnh nhi nghe nói kia hai cái tiểu nha đầu là về sau bồi nàng chơi rất là vui mừng cười hì hì nị ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. một ngại nhìn tiểu nữ nhi tươi cười như hoa trong lòng cũng thực may mắn Đại vũ đem nàng bảo hộ thực hảo. Một năm gian nan ăn xin sinh hoạt, cũng không có cho nàng lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, như cũ giống như những cái đó bình thường bốn tuổi hài tử giống nhau đáng yêu thiên chân. Phất tay từ trong không gian cây ăn quả thượng hái được chút ra tới, lột ra một cái quả quýt cùng tiểu nha đầu cùng nhau phân ăn, ngọt đến tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Tân ba cùng thành nhi không cần tiếp đón, chính mình liền chạy tới cầm lấy đại quả đào gặm thượng đại vũ lại ngơ ngác nhìn tươi đẹp mê người trái cây không biết suy nghĩ cái gì tân ba liền cầm cái đại quả táo nhét vào trong tay hắn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc y kiêu ngạo ca ca ăn quả táo như ngọn mụ mụ nói đây là nàng từ thần tiên nơi đó hoa hảo thiếu tiền mua tới nhưng là hiện tại thần tiên hối hận muốn thu hồi đi lại tìm không thấy nhà của chúng ta trụ chỗ nào cho nên chúng ta không thể nói cho bất luận kẻ nào muốn lặng lẽ ăn một ngải nghe xong câu này thiếu chút nữa không bị trong miệng quả quýt cánh sập đến nàng nguyên lai sợ tiểu hài tử còn có nghịch phản tâm lý thường thường ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho bọn họ nói sự tình bọn họ càng là cố tình muốn nói đi ra ngoài cho nên nàng liền biên câu chuyện này không nghĩ tới tân ba đương thật Trách không được hắn mỗi lần ăn trái cây đều giống một con ăn vụng phò mát tiểu lao thử lại hưng phấn lại vui vẻ xuyên xuyên cũng cầm cái quả táo như là cấp đại vũ làm làm mẫu giang giáp cắn một ngụm sau đó hướng về phía hắn lắc lắc, đại vũ mau ăn, thật sự thực ngọt. đại vũ biết khẳng định không phải sợ hai thần tiên đổi ý tìm tới tăng ấn, mới yêu cầu bảo mật, nhưng cũng minh bạch mụ mụ là không nghĩ người ngoài nhìn đến. hắn có chút luyến tiếc nhìn nhìn trong tay đỏ tươi xinh đẹp đại quả táo, chậm rãi cắn một cái miệng nhỏ, lập tức liền thích loại này ngọt chung mang toan sảng giòn hương vị, mồm to ăn lên. một Ngải nhìn xem cửa hầu hạ tiểu an cùng tiểu mầm, phất tay lại lấy ra một đại bàn tới. Trong không gian trái cây vừa mới thu thập xong một vụ, một sọt sọt suốt chất đầy nhị mẫu đất, nàng lại là keo kiệt tính tình, mỗi lần ăn khi đều sẽ phân bọn nha đầu một ít. Hô phía sau hạ trí lại đây, hạ trí, các ngươi cũng ăn mấy cái đi, nhớ rõ cho ngươi xuân phân tỉ tỉ lưu cái tuyết lê, nàng thích ăn. Tạ phu nhân hạ trí cao hứng đem mâm đoan đến phòng rác trên bàn nhỏ, tiểu mầm cũng là lần đầu tiên ăn trái cây, vẻ mặt tò mò sờ sờ nhìn xem. Mỗi xem giống nhau đều sẽ nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Một ngải lấy khăn cấp hạnh nhi xoa xoa khỏe miệng nước sốt nhi, đưa cho xuyên xuyên ôm, sau đó tiếp tục nàng tranh liên hoàn nghiệp lớn. Thẳng đến ăn cơm trưa, mấy cái hài tử cũng tỉnh ngủ ngủ trưa, nàng mới toàn bộ hòa xong. Ra cắt lượng chuyện xưa tổng cộng vẽ bốn buổn, đương nhiên trừ bỏ ba cái tiểu tử cấp đào nhi cũng mang theo một quyển. Nàng làm việc trước nay đều là tận lực bảo trì xử lý sự việc công bằng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì này đó việc nhỏ nhi, làm bọn nhỏ cảm thấy mụ mụ bất công mà khổ sở. Đương nhiên còn có một quyển đơn độc họa vốn là đưa cho Hạnh Nhi, dùng hồng nhặt giấy cứng làm địa mặt. Bên trong chuyện xưa cũng không phải ra cắt lượng, mà là kinh điển đồng thoại, công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái tiểu người lùn. Hạnh Nhi ôm vào trong ngực ngó trái ngó phải, vui vẻ cực kỳ, liền xuyên xuyên mượn qua đi lật xem một chút, nàng đều mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn. Sợ tiểu gì cấp sở ô bế hoặc là lộng phá. Xuyên xuyên học tỉ tỉ đối nàng bộ dáng, quát quát tiểu nha đầu cái mũi, cười nói nguyên bản tính toán muốn giúp nàng làm xinh đẹp thêu hoa bao đem họa buồn trăng lên. Hiện tại xem nàng như vậy lòng dạ hẹp hòi liền tính. Chọc đến tiểu nha đầu lập tức nhảy qua đi lấy lòng, tiểu gì, tiểu gì kêu cái không ngừng. Một ngày thật dài dỗi cái lười eo, động động nhức mỏi cổ. Vẽ tranh bản thân chính là kiện khiến người mệt mỏi sự. Hùng chi vẫn là ở bàn tay đại trang giấy thượng miêu tả người, vật, cảnh, so trên diện rộng họa tắc còn muốn phiền thoái. Hạnh nhi vốn dĩ ở đi theo tiểu gì tuyển bài dệt, quay đầu thấy mụ mụ vặn mẹo cổ, mắt to chớp chớp, chạy tới, ôm mẹ đùi, xấu hổ nói, mụ mụ mệt, hạnh nhi xoa xoa. Khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy nghiêm túc quan tâm, thanh âm lại mềm mềm mãi mãi, thật là đáng yêu cực kỳ. Hắc hắc. Cấp các bằng hữu để cử quyển sách 23 tư vong du chỗ chỗ là hố cha thư hảo 2030197 bánh bao nhân sinh chính là các loại hố cha cầu huyết kịch. chương 127 hiểm sinh, lan lộn cầu phấn hồng. chương 127 hiểm sinh, lan lộn cầu phấn hồng. Một ngải cười gật đầu, sau đó hai đầu gối hốn lượn ngồi xếp bằng ở thật giày trường mau thẳng thượng, mặc cho tiểu nha đầu miệng nhỏ một cổ một bẹp, đối với tay nàng chỉ lại xoa lại tuổi. Thành nhi cùng tân ba cũng chạy tới, cái này nói, ta cấp cô cô đấm lưng. Cái kia nói, ta cấp mụ mụ xoa cánh tay. Tiểu hài tử không có gì sức lực, nói là xoa, kỳ thật chính là sờ. Một ngày nguyên bản nhất sợ ngứa, nếu là ngày thường nàng khẳng định sẽ cười ra tới, chính là giờ khắc này, nàng lại cái mũi lên men, hốc mắt đỏ lên, trong lòng có loại ấm áp ở lưu động, đây là hạnh phúc đi, có ấm áp ra, có đáng yêu hài tử. Mấy cái trong bọn trẻ. Sân ba đi theo một ngải bên người dài nhất, ngày thường cũng nhất dính nàng, chính là béo tiểu tử cũng trước nay chưa thấy qua mụ mụ rất nước mắt, đầu nhỏ nhi nỗ lực nghĩ nghĩ, còn tưởng rằng là bọn họ làm đau mụ mụ, dôi tay muốn giúp mụ mụ sát nước mắt, lại sợ mụ mụ càng đau, cái miệng nhỏ một bẹp, liền phải khóc ra tới. Một ngải phục hồi tinh thần lại, biết là chính mình đột nhiên rơi lệ dọa đến hải tử, vội vàng tùy tay lau nước mắt, cười đem ba cái hải tử ôm vào trong ngực, đừng sợ Mụ mụ không có việc gì, mụ mụ là rất cao hứng. Bởi vì a, mẹ hài tử đều hiểu được đau lòng người. Mụ mụ, rớt kim đậu không phải nam tử hán. Tân ba ôm mụ mụ cổ lớn tiếng nói, thành nhi ở bên cạnh cũng đi theo gật đầu phụ họa, một ngải có chút giở khóc giở cười. Nay vẫn là hai cái đào tiểu tử có một lần bị ngạch cửa vớ ngã khi, nàng hống bọn họ khi nói qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng đến trên người nàng. Quay đầu phân biệt ở ba cái hài tử trên mặt các hôn một cái, lại vẫy tay làm đứng ở một bên chân tay luôn cuống đại vũ ngồi xuống, lúc này mới nói, mụ mụ sai rồi, không nên rất kim đổ, hảo hai tử phải kiên cường, tựa như tân ba cùng thành nhi lần trước giống nhau, quăng ngã đau cũng không khóc, là cái tiểu nam tử hán. Như vậy đi, trừng phạt mụ mụ buổi tối cho các ngươi tạc ra hộp ăn, thế nào? Hảo, tân ba thích ăn ra hộp, ca ca tỉ tỉ đều phải ăn. Ngay thường, một ngải sợ hãi dầu chiên thực phẩm ăn quá nhiều đối hại tử thân thể không tốt, cho nên là dễ dàng không làm. Tân ba cái thứ nhất vỗ tay đồng ý, còn thuận tiện đem ca ca cùng mội mội nâng ra tới, hy vọng mụ mụ nhiều tạch chút. Một ngải nhẹ nhàng bắn hắn chán một chút, tiểu thèm miêu, khi nào đều không quên lấy ca ca mội mội đương lý do. Tùy tay lấy qua trong tay hắn hỏa buồn, tới, mụ mụ trước cho các ngươi nói xong câu chuyện này, liền đi phòng bếp làm, được không? Thật tốt quá, mụ mụ cô cô, mau giảng bọn nhỏ hoan hô lên, nghe nói tỉ tỉ muốn kể chuyện xưa, xuyên xuyên cũng cầm theo căng dịch lại đây. Hạ trí đem chậu than thọc càng vững chút, sau đó cười hì hì ngồi ở một bên nghe tới, các nàng toàn bộ một tiên phủ người đều biết, nhà mình chủ mẫu giảng chuyện xưa, nhất thú vị hào chơi, cũng nhất có đạo lý. Cứ như vậy, nhật tử ở như thế nhàn nhãm mà ở nhà trong sinh hoạt qua 6-7 ngày trong lúc chu phủ quản gia chu lễ lại tới cửa tặng hai đối nhi thủ công tinh mỹ tiểu giường đất quẻ nhi tới nói là nhà mình lao ra không yêu xem náo nhiệt thân thủ mài ruỗi này đối tiểu quẻ nhi làm hạ lễ đương nhiên cuối cùng hắn lại quỳ xuống đất dâng lên chính mình bị hạ tạ lễ bởi vì hắn tiểu tôn tử đã hoàn toàn thoát khỏi chứng bệnh một ngày không có chối từ hắn tạ lễ khách khí thỉnh hắn ngồi xuống uống trà hỏi hỏi lao ra tử tình hình gần đây Sau đó lại làm người bao bốn hộp điểm tâm cấp Lao Gia Tử nếm thức ăn tươi, đương nhiên còn khác bị một hộp kẹo cho hắn tiểu tôn tử, cảm kích đến chu lễ liên tục nói lời cảm tạ không ngừng. Nàng lại viết phong thư cấp Lao Gia Tử mang trở về, thuyết minh về sau còn có đổi mới kỳ điểm tâm hiếu kính hắn Lao nhân gia, nhưng là Lao Gia Tử nhàn hạ khi muốn lại làm bốn con lần trước cái loại này mang ám cách cái dương cho nàng. Có thể dự kiến Lao Gia Tử thấy tin, nhất định lại sẽ mắng nàng quỷ nha đầu. Tháng riêng 25 ngày này, một ngày tính tính, tới Hoa Vương Thành đã nửa tháng có thừa. Thực vì thiên hiện tại khách nguyên ổn định, thanh danh vang dội, Mục tam làm việc cũng dần dần có trưởng quầy bộ dáng, không cần nàng lưu lại tòa chấn. Mà trong thôn bên kia, theo thời tiết chuyển ấm, cũng sắp an bài làm đất, kế hoạch một chút năm này canh tác. Đơn giản cùng xuân phân mấy cái nha đầu đem tùy trong vườn nên gom gom, nên khóa phòng trống đều khóa lại, buổi chiều đi tiếu phủ cùng tiếu hằng một nhà ba người ăn cơm chiều kia hai vợ chồng nhưng thật ra thật cao hưng thấy một ngải lại thu hai đứa nhỏ nghĩ nàng lao tới cũng nhiều mấy cái dựa vào lập tức tặng hai phân quý trọng lễ gặp mặt hạnh nhi thu một con nạm bảo kim vòng cổ nhi đại vũ thu khối xanh nước biển ngọc giác vệ phủ bên kia nàng cũng phái người tặng trương thiệp báo cho vội xong này đó ngủ yên không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai lên mọi người ăn cơm sáng A nhị đi ngựa xe cửa hàng mướn tam chiếc xe ngựa, hành lễ cái dương trang hai chiếc, từ hắn cùng tân mua tới mấy người áp, trước lên đường hồi trong thôn đi, dư lại một chiếc xe ngựa kéo xuân phân, tiểu ăn, tiểu mầm mấy cái nha đầu. Mà một Ngải tắp mang theo mấy cái hải tử ngồi nhà mình kia chiếc rộng mở thoải mái xe ngựa to, từ Âu dương bội vàng, không hỉ mấy người nghiêm mật hộ bên ngoài sườn, tính toán đi trước một chuyến thực vì thiên, dặn do một tam vài câu tùy viên sự tình lại trang mấy hộp điểm tâm cùng kẻo cấp bọn nhỏ trên đường ăn thanh nhi vẻ mặt hưng phấn mà ngồi ở trên xe ngựa ngó trái ngó phải ngẫu nhiên cùng tân ba đùa giỡn vài cái tiểu tử này hôm qua cơm chiều khi liều mạng không chịu ở nhà ở một đêm khóc nháo muốn cùng cô cô trụ muốn cùng tân ba đệ đệ cùng nhau đọc sách kỳ thật hắn là sợ cô cô dậy sớm đi rồi đem chính hắn ném xuống nguyên bản mục ngải lần này trở về là không chuẩn bị mang lên hai đứa nhỏ Tiếu vệ hai phủ thành ý nàng cũng thấy được, không cần thiết làm hai đứa nhỏ đi theo mạo nguy hiểm. Chính là, tiếu hằng cùng lệ nương đi phi thường kiên trì, không chút nào lo lắng đem nhà mình nhi tử ném cho nàng chăm sóc, đảo làm nàng cảm thấy hai người có phải hay không có mượn cơ hội ôn lại hai người thế giới tính toán. Một ngày bất đắc dĩ chỉ phải tiếp thu, tân ba bởi vì thành nhi ca ca cùng nhau hồi phủ, nhưng thật ra vui vẻ một khắc cũng thành thật không xuống dưới. Không nghĩ tới một ngải suy đoán sẽ ở trên đường hành động kia chỉ độc thủ, lại cực kỳ ngoài dự đoán vào lúc này rôi ra tới. Chỉ ngắn ngủn nửa khắc chung công phu, lại chặt chẽ ở trong lòng nàng khắc ấn rất nhiều năm sau, chỉ cần nhớ tới một lần liền sẽ nghĩ mà sợ một lần. Lại nói một ngải mang theo Xuân Phân vào cửa hàng ngôn, Âu Dương đứng ở bên cạnh xe chờ, trong xe mấy cái hải tử chơi đùa ở bên nhau, tân ba cơm sáng không ăn được, liền tùy tay rút ra chỗ ngồi phía dưới điểm tâm chạp bên trong lại không có hắn thích bánh hạch đào béo tiểu tử khai cửa xe liền tưởng xuống xe đi trong tiệm lấy âu dương ngăn cản hắn chưa nói chuyện thành nhi lại từ bên cạnh nhảy xuống phần một trăm bốn âu dương nhữ nhữ mày đối khổng hỉ hơi hơi gật gật đầu ý bảo hắn tăng mạnh cảnh giới sau đó đuổi theo thành nhi vào trong tiệm bởi vì thời tiết còn không phải thử cấm áp cho nên sáng sớm thần trên đường phố ít có người đi đường hộ vệ trừ bỏ chú ý bốn phía tình huống Vẫn chưa quá mức tới gần xa tiền. Lúc này, xe sau cách đó không xa tới rồi hai chiếc trang trí xa hoa xe ngựa, xa phu tới rồi cửa hàng trước cửa đem xe dừng lại, đệ nhất chiếc xe liền mở cửa nhảy ra một quản gia bộ dáng người, đào nhi trắng non khuôn mặt nhỏ cũng từ cửa sổ vươn tới cùng mấy cái hải tử chào hỏi. Tân ba người mắt nhỏ lại rất tiêm, lập tức liền vui mừng hô lên, đào nhi ca ca, lại đây cùng tân ba cùng mụ mụ cùng nhau ngồi xe A. Đào nhi đương nhiên ứng hạ, túi đầu vừa muốn nhảy xuống xe, lại đột nhiên không biết vì sao vướng ngã, vị kia quản gia kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đi tiếp. Chọc đến trong xe mấy cái hải tử cùng bọn thị vệ đều thân đầu đi nhìn, không hỉ càng là theo bản năng lập tức tiến lên một bước, ai cũng không nghĩ tới, biến cố liền tại đây một khắc đã xảy ra. Một cái cực tiểu viên đạn từ đối diện góc tường chỗ cực nhanh bay ra, đánh vào lôi kéo tân ba chiếc xe kia ngựa màu mận chín cái mũi thượng. Lập tức tuân ra một bành sương khói. Ngựa màu mận chín đốn hạ, lập tức thật dài hy vang, người lập dựng lên, phát cuồng giống nhau bắt đầu điên chạy. Lời này nói đến rất dài, kỳ thật hết thệ cũng bất quá liền phát sinh ở vài lần hô hấp chi gian. Mọi người hoàn toàn bị dọa ngây người, thẳng đến phản ứng lại đây, kêu sợ hãi ra tiếng, xe ngựa đã chạy ra mấy chục mét xa. Một ngày lúc này chính cười ấn thành nhi yêu cầu, nhặt chút bánh hạch đảo trang ở hộp xoay người đưa cho theo vào tới âu dương cẩm thuận tiện khen một chút thành nhi hiểu được hưu hái huynh đệ xoay người vừa muốn kêu thượng xuân phân cùng nhau ra cửa lên xe liền bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng ma tê âu dương sắc mặt soát đến một chút trắng điểm tâm hộp dầm ném tới trên mặt đất thân hình giống tia chớp giống nhau bắn ra môn một ngải cũng biết không tốt nhấc chân chạy đi ra ngoài mắt thấy nhà mình kia chiếc xe ngựa điên cuồng chạy xa nàng trong đầu nháy mắt giống bị xét đánh giống nhau ầm ầm ầm chỉ có một ý niệm ở qua lại quay cuồng nàng cần thiết đuổi theo đi, kia trong xe có nàng hải tử. Âu dương dưới chân dùng sức, dùng ra toàn bộ công lực, về phía trước đuổi theo, lao ra lưỡng đạo phố đi, đã lướt qua khổng hỉ mấy người, mắt thấy lập tức liền phải đuổi theo xe ngựa. Không nghĩ tới, xe ngựa lại lạc tới rồi ven đường một khối tảng đa lớn, thùng xe cao cao điên khởi lại rơi xuống, tân ba lập tức bị vứt ra tới, hắn trong lòng chính là căng thẳng. Do dự là hẳn là nhảy dựng lên tiếp được hắn, vẫn là tiếp tục truy đi xuống, rốt cuộc kia trong xe còn có ba người, mỗi cái đôi nàng kia đều giống mệnh giống nhau quan trọng. Một ngải liều mạng chạy vội đuổi theo, xa xa thấy tân ba ở không trung, giống điện ảnh pha quay chậm giống nhau ngã xuống dưới, nàng cư nhiên cực kỳ bình tĩnh lại, hô to một tiếng Âu Dương tiếp tục truy. Sau đó tề tiểu sở hữu tâm thần nháy mắt đem trong không gian sở hữu có thể tạo được giảm bớt lực độ đồ vật đều ném ra tới dưa nước khí lót chừng bảy tám cái tân ba cuối cùng như nàng mong muốn hung hăng ngã tiến một con keo kiệt lót nhi bên cạnh chính là không hỉ mấy người ngựa cũng vừa vặn chạy vội tới hắn trước người mắt thấy liền phải bước lên hắn tiểu thân mình một ngài lúc này vô luận còn có gì loại thủ đoạn cũng là không thể ngăn cản kia ngựa là đề nghìn cân treo sợi tóc chi gian không hỉ dùng hết sở hữu sức lực kéo dây cương sinh sôi làm kia con ngựa xoay chuyển phương hướng bảo vệ tân ba mạng nhỏ nhi chính mình lại cả người lẫn ngựa nghiêng nghiêng đảo hướng bên cạnh thị vệ mấy người vốn chính là cao tốc ngựa mã lúc này chạm vào nhau tuyệt đối không thua gì hiện đại thời điểm thai nạn xe cộ trừ bỏ khá xa hai người may mắn thoát khỏi liên tiếp ba người ngã xuống má hạ bản năng ôm đầu lăn làm một đoàn một ngài bất chấp xem xét mấy người bọn họ thương thế Lá gan muốn nứt ra sông về phía trước tiến đến bế lên tân ba, hô thanh lưu lại cứu hộ, đồng thời thu hồi đồ vật, lại tiếp theo về phía trước chạy vội. Bên kia Âu dương cũng rốt cuộc đuổi theo xe ngựa, dôi tay gắt gao bắt được dây cường, bước chân ở nền đá xanh thượng kéo túm, ý đồ làm ngựa màu mận chín dừng lại. Như thế tuy rằng giảm tốc, nhưng là ngựa màu mận chín lại giống như điên cuồng giống nhau, vẫn cứ tránh tiếp tục về phía trước chạy. mươi 128 vận hạnh nhảy cao cầu phấn hồng Ven đường những cái đó dậy sớm đi ngang qua mọi người đều kêu sợ hãi tránh đến một bên Có kia tuổi trẻ lực tráng hậu sinh muốn tiến lên hỗ trợ Chính là thấy hắc mã liêu chân miệng phun bọt mép bộ dáng, Lại có chút khiếp đảm do dự Lúc này, một cái thư sinh trang điểm người thiếu niên lại dọn tảng đá hung hăng tạp qua đi Lại bởi vì sức lực quá thiểu, không có tạp trung mã thân Nhưng cũng cực kỳ may mắn tạp tới rồi vó ngựa Ngựa màu mận chín ăn đau vọt tới trước động tác hơi hơi một đốn âu dương lập tức nắm lấy cơ hội một trường chụp ở đầu ngựa thượng một trường này bao hàm hắn toàn thân sở hữu khí lực đầu ngựa phát ra thanh thúy giang rất thanh đột nhiên nứt toạn bóc vẩy ra thùng xe bởi vì quán tính ngáy mắt trước khuynh vẫn luôn kinh hách muốn chết xuyên xuyên rốt cuộc chảo không được khung cửa sổ từ cửa xe lăn đi ra ngoài vừa lúc lọt vào kia thiếu niên thư sinh trong lòng ngực ngất qua đi âu dương tùy tay ở trên áo sát lau mấy cái Xoay người ôm ra đại vũ cùng Hạnh Nhi. Đại vũ rốt cuộc đã 10 tuổi, lại là nam hải tử lá gan cũng trắng chút, tuy rằng trên mặt trắng bệnh, lại không có giống xuyên xuyên giống nhau té xỉu. Hạnh Nhi lại là vẫn luôn bị ca ca hộ ở trong ngực, lúc này trừ bỏ trên người bởi vì sóc này khái đau vài cái, còn vượng vượng hồ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người chưa thở dốc vài cái, một ngài liền ôm tân ba chạy tới, hai đứa nhỏ thấy mụ mụ. Đều nhào vào nàng trong lòng ngược qua hoa khóc lớn, tân ba lại so với bọn họ còn nhiều lịch một lần sinh tử hiểm cảnh, môi đều trắng đi. Một ngải tay chân run run đem mấy cái hải tử toàn thân đều sờ soạn một lần, mới rốt cuộc chân mềm nút, thình thịch ngồi quỳ trên mặt đất, thật là thiên thần rũ lòng thương, bọn nhỏ đều hoàn hảo vô khuyết. Đãi nàng hoan quá một hơi, vô vô cái này, hống hống cái kia, không ngừng lặp lại nói không có việc gì ba chữ. An ủi bọn nhỏ đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Âu Dương thở hồn hện, đem thần sắc của nàng xem ở trong mắt, trong lòng giống bị người dùng đao xẻo giống nhau đau đớn, hắn như thế nào có thể dễ dàng mà rời đi xe, vạn nhất mấy cái hải tử có cái sơ suất, hắn chính là chết thượng một vạn thứ cũng không thể bồi thường hắn sai lầm, hắn sắc mặt cho tàn, yên lặng hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu mà cong hạ eo. Theo sau tới rồi Xuân Phân, Mục Tam, Tiểu an đám người cũng đều sợ hãi quỷ trên mặt đất, trong lòng ấy nấy không thể bảo hộ tiểu các chủ tử. Một ngài căn bản không có để ý tới nhiều như vậy, không ngừng an ủi mấy cái hài tử, nghe bọn họ lớn tiếng khóc thút thít, ngược lại đem tâm buông xuống một nửa. Nàng trước kia xem qua một thiên vệ nhi đồng ẩn tính bệnh tật văn trường, tiểu hài tử nếu vô ý đã chịu kinh hách, có thể lúc ấy khóc lớn ra tới là chuyện tốt. Nếu không khóc không náo, tựa như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, vậy thật phiền thoái. Này phân hoảng sợ sẽ ở hải tử trong lòng lưu lại vĩnh cửu chướng ngại, nói không chừng kia một ngày, nhìn đến cái gì tình cảnh, hoặc là nghe được cái gì thanh âm, đặt tới kích phát điều kiện, liền sẽ toàn bộ buộc phát ra tới, hình như điên cuồng dễ dàng khó có thể chứa khỏi. Nàng nơi này mới vừa nhẹ nhàng thở ra, quay đầu mới thấy xuyên xuyên cư nhiên nằm ở một thiếu niên trong lòng ngực, tựa hồ ngất đi rồi, lập tức liền tưởng kêu Xuân Phân lại đây hỗ trợ, lại thấy các nàng quỳ đầy đất. Vì thế lập tức phát hỏa, hiện tại là quỳ xuống đất thỉnh tội thời điểm sao Còn không qua tới hỗ trợ. Xuân Phân, hạ trí mấy người lập tức bỏ dậy, tiếp nhận chăm sóc mấy cái hải tử. Một ngải đằng ra tay tới, duỗi tay từ sắc mặt có chút cứng đờ xấu hổ thư sinh trong tay tiếp nhận xuyên xuyên. Ngón cái móng tay dùng sức bóp chặt nàng người chung một lát, rốt cuộc thấy nàng chậm rãi mở to mắt, đau lòng sờ sờ nàng gương mặt. Xuyên xuyên đừng sợ, không có việc gì, tỉ tỉ tại đây đâu. Xuyên xuyên hơi hơi như nhữ mày, đầu óc tựa hồ còn có chút mơ hồ, nhưng là vừa thấy bên cạnh xe ngựa, đột nhiên nhớ tới vừa rồi mạo hiểm, bắt đầu hoa hoa khóc lớn lên, một ngải vội vàng đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực vỗ nhẹ. Chung quanh xem náo nhiệt người thấy nguy hiểm giải trừ, cũng thấu lại đây, đi theo khuyên bảo vài câu vạn hạnh A linh tinh nói. Có kia vừa mới tụ lại đây người qua đường không rõ tình huống mở miệng do hỏi, tự nhiên có hảo thuyết cho bọn hắn giải thích một hồi. Vì thế chỉ ngắn ngủn một lát công phu, nơi đây liền tụ mấy chục hào người. kia cứu xuyên xuyên thiếu niên thư sinh xoay người muốn chạy, lại bị một ngải liên thanh gọi lại. Thiếu niên này cử cục đá tạp mã cứu người, nàng chính là thấy được rõ ràng, mấy cái hài tử lần này thoát ly nguy hiểm. Có một nửa là thiếu niên này công lao, lập tức đỡ xuyên xuyên lên, trịnh trọng cấp thiếu niên này hành lễ. Đa tạ vị công tử này trượng nghĩa viện thủ, hôm nay dối ghen không thể lập tức trí tạ Còn thỉnh công tử lưu lại tên họ cùng địa chỉ, ta một tiên phủ tất có hậu báo. Xuyên xuyên lăn xuống xe khi, mơ hồ cảm giác được có người kịp thời tiếp được nàng. Lúc này vừa thấy là như vậy một vị thanh tú thư sinh, tiểu nha đầu tâm liền đem kinh sợ tạm thời vứt tới rồi một bên, đột nhiên sinh ra một tia cảm kích, tâm hỉ quẹ với nhau phức tạp cảm xúc. Đương nhiên, này đó một ngài không có chú ý tới này đó, kia thư sinh nhất định không chịu nói ra tên họ khách ra đám người tự hành rời đi. Một ngày bất đắc dĩ, cũng chỉ đến ngày sau lại tìm người hỏi thăm. Một tam sớm cơ linh đi khác mướn chiếc xe ngựa tới, kia vệ phủ quản gia cũng ngồi xe ngựa đuổi tới, không biết là lòng còn sợ hai vẫn là phòng bị tâm trọng, vô luận đào nhi như thế nào kêu, cũng không chịu làm hắn xung dưới. Một ngày thấy chung quanh người càng tụ càng nhiều, liền tống cổ kia quản gia về trước vệ phủ, sau đó tưởng đem bọn nhỏ bé lên xe ngựa trở về tùy viên. Nhưng là bọn nhỏ lại xúc thân mình không chịu lên xe, ngay cả xuyên xuyên đều là mặt có sợ hãi, bất đắc dĩ nàng chỉ phải phái thanh phong đi tiếu phủ báo tin, làm lệ nương phái người đến thực vì thiên tiếp thành nhi trở về. Sau đó lưu lại một sáu xử lý hậu sự, xuân phân, hạ trí, tiết thu phân cùng một tam tắc các đối một cái hài tử, nàng nâng xuyên xuyên cùng nhau đi đường ly kia hiểm điện. Âu Dương hơi nhíu hai hàng lông mày. Vây quanh ngã lăn trên mặt đất ngựa màu mận chín tinh tế nhìn một vòng nhi, cuối cùng ở mã mũi phía trên nhẹ nhàng lau một chút dịch nhầy ngửi ngửi, ánh mắt đông nhiên trở nên một lợi, ngay sau đó sẽ xuống và táo cẩn thận lây dính một ít, sau đó nhanh chóng đi theo mấy người rời đi. Bốn phía tụ tập đám người thấy vai chính nhóm đi rồi, đại bộ phận người liền tan. Có kia mắt sắc người, nhận ra một tam là thực vì thiên trường quài, có thấy hắn như thế cung kính cẩn thận. Liền đoán được kia mẫu tử mấy người chỉ sợ cũng là tiếu lao bản nghĩa mọi người một nhà. Vì thế, vừa rồi tận mắt nhìn thấy hơn nữa bịa đặt phòng đoán, liền khâu một bộ xuất sắc cầu huyết chuyện xưa, thực vì thiên nhật tiến đấu kim, dẫn đồng hành đau hạ sát thủ, vội vàng chạy đến nói cho bạn bè thân thích nghe. Các ba cánh trà dư tử hậu, làm được nhiều nhất chính là nói chuyện hiếm, bực này lại mới mẻ có kích thích sự tình, là được hoan nghênh nhất đề tài, vì thế không tới mấy ngày. Hoa vương thành liền phụ nữ và trẻ em đều biết. Cá biệt mấy cái lòng hiếu kỳ cực độ tràn đầy người xa xa đi theo một ngải bọn họ phía sau tới rồi tùy viên cửa, vui cười kéo lấy một cái cuối cùng vào cửa tiểu nha đầu, tắt mấy văn tiền, muốn tinh tế hỏi thượng hai câu chi tiết. Trường nhạc trong tay sách theo từ trong xe ngựa lấy về bao vây, chắc, nóng hội nhà mình chủ mẫu cùng tiểu các chủ tử bị kinh hách, chính là vừa muốn vào cửa đã bị một cái người xa lạ kéo lấy. Còn phải dùng kẻ hèn mấy văn tiền thu mua nàng, lập tức trừng mắt nhìn đôi mắt, vỗ tay đem đồng tiền ném tới trên mặt đất, ta khuyên các ngươi vẫn là lăn xa chút, như thế theo đôi đến ở góa người trong phủ, vạn nhất bị cáo thượng nha môn, chỉ mấy chục bản tử là có thể đánh chết các ngươi. Nói xong, quay người ném ra người nọ bước nhanh đi vào. Người nọ bị quả trách, cũng không giận giận, ngược lại cười hì hì đối bên cạnh vị kia diện mạo có chút dâm loạn người ta nói, Ô. Nguyên lai like vừa rồi vị phu nhân kia vẫn là cái đâu. Hiện giờ khẳng định sợ tới mức không rõ, cũng không biết có hay không người an ủi, nếu không có, chúng ta huynh đệ nhưng thật ra có thể đại lao à. Hán vị kia bằng hữu liên tục gật đầu, thấp giọng không biết nói câu cái gì, hai người đồng thời phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Âu Dương lúc này chính quỳ gối viện muôn sườn, luyện võ người, hai mắt vốn là so thường nhân càng nhanh nhẹ, húng chi ngoài cửa kia hai người nói chuyện lại không có người. Lập tức tức giận đến xanh mét sắc mặt, thuận tay trên mặt đất miết lên phiến đá xanh thượng bẻ hai khối toái cha xuống dưới, nói là toái cha, kỳ thật cũng có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, cũng không ngẩng đầu nhìn kỹ, theo kẹt cửa phất tay liền quăng đi ra ngoài. Ngoài cửa hai người chính cười đến hăng hái, lại đột nhiên bị đánh đến hàm răng nứt toạc, miệng phun màu tươi, trừ bỏ khóc thét tiếng động, nào còn có thể nói ra nửa cái tự. Phần 105 Bên cạnh vốn dĩ vừa rồi đều nghe được mùi ngon mấy người, lập tức vẻ mặt hoảng sợ trốn ra hào xa, trong lòng đều đoán ra kia trong viện tất là có cao thủ bảo hộ. Đang muốn chạy nhanh trốn, lại bị phố Tây Thượng bay nhanh mà đến mấy con tuấn mã sợ tới mức rán ở trên tường không dám nhúc đích. Ba bốn tùy tùng bộ dáng người dẫn đầu nhảy xuống ngựa, tiến lên gõ cửa, sau đó cung kính đón một vị uy nghiêm quý khí trung niên nam tử đi vào sân. Ngoài cửa mọi người bao gồm kia hai cái khóc thét người ở bên trong tức khắc lặng ngắt như tờ thẳng đến kia trung niên nam tử biến mất ở trong môn mới ầm ầm bắt đầu càng thêm náo nhiệt lên cái này nói ai nha là thứ sử đại nhân ta không nhìn lầm đi cái kia nói là thứ sử đại nhân ta nhận được kết quả chưa nói thượng hai câu phố đông thượng lại là một con khoái mã chạy tới lập tức một người nhảy xuống liền phi nước đại vào sân người này đoàn người càng nhận thức Thiên khách lâu lão bản Tiếu Hằng A. Hai người đều như thế nôn nóng, lại vừa rồi gặp nạn cùng hai tử rốt cuộc là người nào A, có thể làm hoa vương thành quý nhất cùng nhất phú hai người khoái mã tới rồi. Lại liên hệ đến trước đó vài ngày nghe đồn, những người này đều đoán được trong viện nàng kia thân phận, thực vì Thiên lão bản, Tiếu Hằng Nghĩa muội, vệ phủ tiểu công tử ân nhân cứu mạng. Trên mặt đất hai cái danh xứng với thực vô sỉ nam tử, lẫn nhau nhìn nhau, nhanh chóng bỏ dậy. Thế ngã lộn nhào chạy xa. Nói giỡn, vừa rồi bọn họ còn vây quanh nhân ra đại môn, trong lòng tồn xấu xa ý niệm đâu, hiện giờ nhân ra cường ngạnh chỗ rửa tới, còn không đi, chờ ăn trượng hình sao. Không đề cập tới bọn họ trong lòng thấp thỏm đơn nói một ngài đem bọn nhỏ an trí tại nội thất, khuyên rô huy bọn họ uống lên chút linh thủy, sau đó ôm bọn họ rửa vào trong lòng ngực, quyến rũ bọn họ chậm rãi nói chuyện. Hạnh nhi bởi vì vẫn luôn bị bảo hộ ở ca ca trong lòng ngực, thậm chí cũng chưa quá biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Xuyên xuyên cùng đại vũ vẫn luôn bắt lấy trên xe then hoặc khung cửa sổ, tuy rằng có thể cảm thấy sốc nảy, nhưng là lại nhìn không thấy bên ngoài mạo hiểm, hơn nữa tuổi lớn hơn vài tuổi, cho nên sợ tới mức cũng nhẹ chút. Chỉ có tân ba bị tung ra ngoài xe, lại thiếu chút nữa bị đạp chết ở mã hạ, thừa nhận hoảng sợ lớn nhất. Tuy rằng một ngải kịp thời dùng khí lót tiếp được hắn, Nhưng là béo tiểu tử hiển nhiên còn ở vào sợ hai chung không có khôi phục lại, tay nhỏ bắt lấy mẹ cánh tay gắt gao ôm không giải khai, làm một ngải tâm tựa như bị người dùng dầu chiên quá giống nhau, vô cùng đau đớn. Chính là, nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống nước mắt, vẫn luôn mỉm cười cổ vũ hán, tân ba cùng đại vũ ca ca đều là nhất đồng lợi hại nhất nam tử hán, mụ mụ thích nhất các người, các người hôm nay bị kinh hãi cũng mới bất qua rất mấy viên hạt đậu vàng nếu là hài tử khác còn không chừng khóc tới khi nào đâu vẫn là mẹ hài tử nhất dũng cảm dũng cảm hài tử phải cho khen thưởng a kia chờ các ngươi lại lớn lên một ít mụ mụ lãnh các ngươi đi địa phương khác du ngoạn đi đại vũ tân ba hạnh nhi còn có xuyên xuyên chúng ta đều cùng đi nhìn xem địa phương khác người là như thế nào sinh hoạt cuối cùng muốn tới nhất phía nam nhìn xem biển rộng biết biển rộng cái dạng gì sao Biển rộng a đặc biệt đặc biệt to lớn rộng lớn, so chúng ta toàn bộ bách hoa quốc sở hữu địa phương thêm lên, còn muốn lớn hơn mấy chục lần, kia trong biển có giống phòng ở như vậy đại ca lớn, nó nếu đói bụng muốn ăn cơm, liền một hút khí, mấy ngàn điều tiểu ngư liền nước biển cùng nhau bị nó hút đến trong bụng, sau đó cá bị lưu lại ăn luôn, nước biển đã bị cá lớn từ đỉnh đầu phun ra đi, cột nước có thể phun mấy trượng như vậy cao, thế nào, nó lợi hại đi. Loại này cá lớn đã kêu cá vòi, tới, mụ mụ đem nó vẽ ra tới cấp các ngươi nhìn xem. Nàng thanh âm ôn nhu chấm thấp, là mấy cái hài tử hoảng sợ tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Tiểu hài tử trời sinh tính lại là ham chơi, lòng hiếu kỳ trọng, nghe mụ mụ nói như thế thú vị, chậm dại đã bị hấp dẫn ở, nhìn không được ở trong lòng tưởng tượng thấy giống phòng ở giống nhau đại cá là bộ dạng gì. Một ngải theo sau từ trong không gian lấy ra giấy cùng cọ màu. Một bên người dẫn đường bọn họ nói chuyện, một bên trên giấy câu họa, màu xanh thẳm hải dương thượng, sóng gió mãnh liệt, một con đầu to tế thân mình, cá lớn chính mở ra đại đại miệng, nuốt ăn phía trước một đám tiểu ngư, trên bầu trời mây trắng nhiều đóa, ngẫu nhiên có hai ba chỉ hải âu bay qua. Bọn nhỏ tranh đoạt truyền xem, bắt đầu chít chít sao sao hỏi, mụ mụ, biển rộng là màu làm sao? Cá lớn có đại bạch bọn họ lợi hại sao? Chúng ta khi nào đi xem biển rộng a? Một ngải thu cỏ màu, một lần nữa ôm bọn họ trong ngực, kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích, biển rộng à, ly chúng ta nơi này có mấy vạn dặm như vậy xa, nơi đó đặc biệt nhiệt, mùa đông thời điểm đều không dưới tuyết. Nếu chúng ta hiện tại xuất phát, chính là đi đến sang năm mùa đông cũng không nhất định có thể đi đến. Lại nói, chúng ta đi xem hải này dọc theo đường đi muốn ăn cơm, muốn ở cho ngủ, thấy hảo ngoạn đồ vật, chúng ta liền tưởng mua trở về cấp mãi mãi, các cứu cứu xem à cho nên phải dùng thật nhiều bạc, hơn nữa lên đường thực vất vả, mụ mụ một người chiếu cố các ngươi thực cố hết sức, các ngươi nói, phải làm sao bây giờ đâu. Tân ba nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mụ mụ mang theo hạ gì đi, hạ gì có thể bối tân ba. Hành nhi cũng không cam lòng yếu thế, lôi kéo đại vũ ông tay áo nói, làm ca ca bối hành nhi. Một ngài si cười, gõ gõ bọn họ đầu nhỏ, tiểu đồ lười nhóm, như thế nào liền biết muốn người bối. Như vậy đi. Mụ mụ cùng các ngươi lập cái ước định hảo. Mụ mụ sẽ nỗ lực kiếm bạc, các ngươi đâu? liền đi theo Âu Dương hộ vệ học võ. Chờ 5 năm sau, các ngươi đều lớn lên một ít, gặp được người xấu hoặc là giống hôm nay như vậy nguy hiểm cũng đều có thể dễ dàng ứng phó rồi. Mụ mụ liền cùng các ngươi cùng đi xem biển rộng, đi khắp chúng ta bách hoa quốc các địa phương, xem biến thiên hạ cảnh đẹp. Các ngươi đương nhiên cũng muốn hảo hảo đọc sách tập viết gặp được hảo ngoạn sự tình hoặc là hảo phong cảnh liền viết thành du ký sau đó trở về nhà tới khi lại cấp tiếu cứu cứu bọn họ hoặc là tân bằng hữu xem tựa như mụ mụ trước kia thấy quá trong biển cái loại này cá lớn hiện tại nói cho các ngươi nghe họa cho các ngươi xem các ngươi có phải hay không cũng thực vui vẻ a ân mấy cái hải tử mánh ngửa đầu vẻ mặt hưng phấn cùng hướng tới một ngại lại bồi bọn họ nói chút vỏ sò bơ cắt linh tinh thú vị đề tài Xác định bọn nhỏ cảm xúc hòa hoãn, lúc này mới nhẹ nhàng vô bọn họ, hống bọn họ hợp ý liền ngủ. Từ lớn nhất xuyên xuyên, đến nhỏ nhất hành nhi, tổng cộng bốn cái hài tử, hoành năm ở không tính to rộng trên giường, mày khẽ bung lỏng, cho nhau rửa gần, thân mật mà điểm đạm. Một ngày mở cửa, thật dài thở hắt ra, trong lòng nhét đầy lo lắng, nghĩ mà sợ, may mắn, đột nhiên giống tìm được rồi đột phá khẩu giống nhau, đống nhiên trào ra. Làm nàng nhất thời chóng váng cơ cơ thân mình Sớm canh giữ ở ngoài cửa xuân phân hạ trí Lập tức tiến lên đỡ lấy nàng Cũng không dám kêu sợ hãi Chỉ phải đảo chén nước trà Cẩn thận uy nửa ly đi xuống Một ngải mới cảm thấy hào rất nhiều Hơi hơi mở to mắt thấy tiếu hằng Cùng vệ quảng cũng vây quanh ở bên cạnh Đứng dậy muốn hỏi Hảo Lại bị hai người ngăn lại Vệ quảng càng là vai chào rốt cuộc Đại lễ bồi tội Nguyên lai hắn dậy sớm đi phủ nhà xử lý công văn Thình lình nghe gã sai vật tới báo nói Đào Nhi bị đưa về trong phủ, còn tưởng rằng một ngài không chịu liên lụy hài tử, không nghĩ tới nghe quản gia kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lúc ấy tình huống, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút ý tưởng. Không hỉ mấy người nguyên bản đều là hắn trong phủ hộ vệ, nghe được Đào Nhi té ngã kêu sợ hãi, bọn họ tất nhiên lo lắng, tự nhiên liền thả lỏng đối xe ngựa hộ vệ, cho nên không có thể kịp thời ngăn lại ngựa chấn kinh. Tiên phu nhân, vệ mô cho ngài bồi tội đều là ta kia liệt tử không biết cố gắng, sau xe ngựa cũng muốn vướng ngã, khiến cho khổng hỉ mấy người sơ suất đối xe ngựa hộ vệ mới chọc trận này tai họa. Bọn nhỏ có từng bị thương, ta đã sai người chuẩn bị đồ bổ dưỡng liệu, theo sau liền sẽ đưa tới. Còn có cái gì yêu cầu, ngài cứ việc mở miệng chính là. Vệ đại nhân khách khí, hôm nay việc chỉ do ngoài ý muốn, ngựa nghe không hiểu nhân ngôn, ngẫu nhiên có cùng táo, không phải nhân lực có thể khống chế. Vạn hạnh. Mấy cái hài tử cũng chưa cái gì thương chỗ, ta cũng liền không trô nào cầu. Một ngày thỉnh hắn một lần nữa ngồi xong, hạ trí cũng một lần nữa vì hắn đã đổi mới trả. Tiếu hằng cũng đi theo khuyên bảo, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, bọn nhỏ trải qua lúc này đầy sự, về sau chắc chắn thuận lợi lớn lên. Vừa rồi muội tử lại lo lắng khuyên bảo này hồi lâu, tương lai cũng tất sẽ không lưu lại cái gì khúc mắc. Vệ quảng gật gật đầu, sắc mặt lúc này mới hảo một ít. Một ngài nghỉ tạm này sau một lúc lâu, cũng định ra thần tới, nhớ tới vừa rồi cùng bọn nhỏ ước định, trong lòng xoay mấy vòng, nói, đại ca, vệ đại nhân, ta vừa rồi đáp ứng bọn nhỏ, quá mấy năm muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút, chứ không nói có thể hay không đi đến thành. Đơn nói vừa mới trận này tai họa nếu mấy cái hải tử có chút tự bảo vệ mình năng lực, sợ là chúng ta cũng không đến mức như thế hoảng sợ. Cho nên, ta tính toán hồi trong thôn sau liền an bài chúng ta trong phủ hộ vệ giáo thụ bọn họ một ít tập thể hình cường thể đơn giản võ nghệ. Hơn nữa tính học tập tự, ta cũng tính toán thống nhất giáo thụ, chẳng qua này đó đều là ta tuổi nhỏ ở hải ngoại quê nhà sở học, cùng nơi này có rất nhiều bất đồng chỗ, cũng khó có thể phỏng trường đối bọn nhỏ tương lai hay không hữu ích, cho nên, tưởng thỉnh hai vị huynh trưởng vẫn là đem đào nhi cùng thành nhi đặt ở các ngươi từng người trong phủ đi, rốt cuộc sự tình quan tương lai bọn họ tiền đồ, muốn thận trọng một ít, Nhưng là, ta có một chút muốn nói, mặc kệ mấy cái hài tử hay không ở bên nhau học tập, tương lai bọn họ đều tất nhiên nhất thể, này phân tình nghĩa là bất biến, mặc kệ cái nào có việc, ta đều sẽ không bàng quan. Tiếu Hằng cùng vệ quảng cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ hai người thân thế có rất nhiều tương tự chỗ. Tiếu Hằng là An Quốc Hầu Phủ Đại Công Tử, Thành Nhi là Trưởng Tử Trường Tôn, tuy rằng hiện tại lưu lạc bên ngoài. Nhưng là tương lai tất nhiên còn sẽ trở lại cái kia quyền thế lốc xoáy trung đi. Vệ quảng là võ huy hầu phủ thế tử, lúc này quan bái hoa vương thành thứ sử, thân cư địa vị cao, lão mẫu nhân trở ra bất công con vợ lẽ, dưới sự giận dữ tùy hắn tại đây sinh hoạt, mà đào nhi làm tương lai chuẩn trở ra chi tử, tương lai cũng nhất định sẽ đối mặt hoa đô tổ trạch kia một đám xài lang hồ báo, nếu không phải bởi vì thân thể vẫn luôn suy yếu. Hắn chỉ sợ sớm đã đi theo trong phủ môn khách học tập những cái đó thủ đoạn tâm cơ. Bất luận là bọn họ hai người, vẫn là hai đứa nhỏ, chú định là không thể giống bình thường hài tử giống nhau vui sướng vô ưu sinh hoạt. Húng hồ năm nay một khi đại diện tích loại lúa thành công, hoàng thượng phong thưởng xuống dưới, bọn họ hai nhà tất nhiên sẽ có biến hoa lớn, mười có tám chín sẽ dọn về hoa đô đi, khi đó, bọn nhỏ chính là tưởng lưu lại cũng không được. Đều như... Khiến cho bọn họ đi theo một ngải học tập một năm thời gian, liền toán học không được cái gì bí thuật, lại cũng không có gì tổn thất, công khóa về sau lại bổ là được. Cho nên hai người nhất trí kiên trì làm nàng đem nhà mình hài tử mang về dạy dỗ, một ngải không có lại chối tử, nàng cũng vô lực chối tử. Nguyên bản cơm sáng liền không ăn, lại đi theo lo lắng hai hùng lâu như vậy, hiện tại mọi việc thỏa đáng, bụng cũng thấy ra đói tới, cầm khối bánh hạch đào. Liền này ôn ôn nước trà ăn đi xuống Kỳ thật nàng cũng không phải không có tư tâm Vốn dĩ nàng vào lúc này không liền không có gì căn cơ Cơ duyên xảo hợp kết bạn tiếu hàng cùng vệ quảng hai cái thân gia bối cảnh đều tính cao đoàn người Chẳng sợ nàng có tự bảo vệ mình bản lĩnh Áo cơm cũng không thiếu Nhưng là nàng hiện tại lại không được vì mấy cái hài tử tính toán Tương lai vô luận bọn họ phải làm chút cái gì Vô luận ở nơi nào quyền thế cùng tiền tài Đều là không thể thiếu Ma nàng trừ bỏ thiệt tình thích yêu thương thành nhi cùng đào nhi hai đứa nhỏ ở ngoài, vì chính mình ba cái hài tử kết một chương rắn chắc rộng mở mạng lưới quan hệ, tương lai vạn nhất có việc, bọn nhỏ cũng nhiều chút giúp đỡ. Ba người thấp giọng nói vài câu nhàn thoại, vệ quảng cùng tiếu hàng hai người nhìn xem sắc trời vừa muốn cáo tử, xuân phân từ bên ngoài bưng mâm điểm tâm tiến vào, hơi do dự một chút, tiến lên nói, phu nhân, Âu Dương hộ vệ mang theo khổng hỉ hộ vệ đám người quỳ gối cạnh cửa một canh giờ vừa rồi muốn nô tì truyền lời, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Một ngải cầm lấy khăn xoa xoa bên môi điểm tâm tra, trong lòng biết mấy người bọn họ nhất định là đối vừa rồi không có hộ hảo tân ba bọn họ tự trách. Tuy rằng không hỉ mấy người bởi vì quan tâm đào nhi té ngã, rời đi lực chú ý, không có trước tiên ngăn lại xe ngựa chạy như liên, nàng trong lòng hơi có chút không thoải mái, nhưng là, sao lại mấy người bọn họ vì tránh đi tân ba, không màng tánh mạng an nguy chạm vào nhau ngã xuống mã đi đã mạt bình hết thẻ sai lầm lúc này bọn họ trên người nhất định còn mang theo thường như thế nào có thể quỳ gối ngoài cửa làm cho bọn họ không cần quỳ đều vào đi phần một trăm sáu là phu nhân xuân phân đáp ứng một tiếng trở ra môn đi một lát sau liền dẫn âu dương đám người tiến vào lại phải quỳ đảo thỉnh tội một ngải vội vàng ngăn cản bọn họ Rốt cuộc mấy người hiện tại chỉ là phụng mệnh tới bảo hộ các nàng một phủ, cũng không phải nàng trong phủ nô tài. Vừa rồi có thể làm được như vậy, liệu mình tương bác đã không tồi, Lúc này như thế nào còn có thể làm cho bọn họ làm cho đứng đắn chủ tử mặt nhi phạt quỷ? Lập tức, Hảo Nôn an ủi bọn họ vài câu, không hỉ cùng một cái cao gầy hộ vệ cánh tay thượng đều truyền mảnh vải, ẩn có vết máu lộ ra tới. Một ngài lại vội vàng phân phó một tam đi thỉnh trong thành tốt nhất ngã đánh đại phu nhất định phải dùng tốt nhất dược cấp 2 người trị thương. Chương 130 chân tướng, cầu phấn hồng. Chương 130 chân tướng, cầu phấn hồng. Không hề nguyên bản cho rằng lần này sai sự muốn ném, không nghĩ tới một ngại chẳng những không trách cứ bọn họ, ngược lại như thế quan tâm bọn họ thương thế, hắn trong lòng thật là thẹn thùng giao thoa, nhất thời chỉ biết dập đầu tạ tội. Chờ mấy người bọn họ đi xuống, Âu Dương mới ngẩng đầu lên. Thật sâu nhìn thoáng qua ngồi ở tả hữu ghế khách tiếu hằng, vệ quảng hai người, từ trong lòng ngực móc ra một khối mảnh bại tới, đôi tay giơ lên cao. Xuân phân vội vàng tiến lên tiếp nhận phóng tới một ngải bên cạnh, một ngải khó hiểu hắn ý tứ, nhìn kỹ xem, trừ bỏ mặt trên hơi hơi có chút hương, khí tràn ra, không, có khác không tầm thường chỗ, liền hỏi, Âu Dương hộ vệ, đây là ý gì? Âu Dương thanh âm như cũ lãnh khốc bình đạm, nhưng là nói ra nói lại làm một ngài ba người giận tí mật. Hôm nay việc, không phải ngoài ý muốn. Đây là chứng cứ. Cái gì một ngài bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, mang phiên trong tay chén trà đều không tự biết, mau nói cho ta nghe. Âu Dương nhìn thoáng qua kêu mảnh vải trầm giọng nói, mảnh vải thượng hương khí là ta vừa rồi ở mã mùi gian mặt ra, này hương tên là hoặc mã. Con ngựa trắng tứ chi cắt ra lấy máu, mười ngày huyết mạch khô cạn, mười ngày phóng hỏa đốt luyện, đến cho cốt một hưởng rúm hỗn hợp trăm tề kỳ sơn xà trong cốc vài loại cực kỳ hy hữu dược thảo chế thành. Dùng khi xử mã ngửi ngửi, một tức trong vòng ngựa sợ hãi điên cuồng kinh tê chạy như điên, kiệt lực phương ăn. Ngựa chạy như điên, nhất định miệng núi chạy nước miếng, cho nên này hương nhiều bị tách ra, khó có thể phát hiện. Trên đời cư nhiên có này chờ dược vật, nếu như hai quân giao chiến khi dùng ra, chẳng phải muốn trận cước đại loạn. Không biết Âu Dương hộ vệ là từ chỗ nào biết được. Vệ Quảng kinh hỏi gia thanh, Âu Dương trầm mặc một lát, nói, sinh với sân dã, khéo sân dã, biết được một vài. Vệ Quảng nghe hắn như thế trả lời, biết hắn là không muốn nhiều lời, cũng không hề bức bách. Tiếu Hằng lại ở nhìn chằm chằm vào một ngải thân sắc, xem nàng nghe thực nghiêm túc, chẳng những không có lập tức tức giận, ngược lại nhàn nhạt cười một chút. Hắn trong lòng vô lý do đột nhiên phát lệnh, cầu ngư nói, Long có nghịch lân, xúc cơn giận, giận tác giết người. Mấy cái hài tử chính là một ngải nịch lân, hiện giờ cư nhiên có người dối tay động, vẫn là muốn một lưới bắt hết cái loại này, nàng trong lòng lửa giận quả thực muốn tặc vỡ ra tới, chính là cuối cùng lại kỳ tích bình tĩnh trở lại. Âu dương, nhưng có biện pháp tìm được này hương tới chỗ? Có, phàm là đụng chạm quá này hương người, ba ngày nội trên người, vô luận như thế nào rửa sạch đều sẽ lưu có thừa vị. Bất quá phi thường đạm bạc. Khiếu giác nhanh nhẹ người gần người mười trượng nội mới có thể có điều phát hiện. Phải không? Xem ra này sau lưng người rất là bỏ vốn gốc gata như thế nào có thể cô phụ hắn một phen hảo ý đâu. Một ngải nâng chung trà lên, vừa nói vừa suýt uống một ngụm, cái này liền vệ quảng cũng chú ý tới nàng dị thường, trầm ngâm một lát, nói, ta cùng tiếu lao đệ tại đây hoa vương thành nhiều năm, tin tức con đường đều có một ít. Tiên phu nhân vẫn là tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta trước phái người tìm hiểu một vài, nếu có thể xác định động thủ người, chúng ta lại thương lượng đối sách. Đúng vậy, tin tức xác định, muội tử muốn báo thủ, vi huynh nhất định toàn lực tương trợ. Tiếu Hằng cũng vội vàng khuyên giải an ủi. Không cần, đa tạ đại ca cùng vệ đại nhân hảo ý chẳng những ta tin tưởng các ngươi thực lực, động thủ người nọ cũng là thập phần tin tưởng. Sự phát là lúc, Thành Nhi vào trong tiệm, Đào Nhi chưa từng chạy tới, trong xe chỉ có ta hài tử. Bọn họ mới rốt cuộc nắm chặt cơ hội hành động. Ta hiện tại nếu còn muốn dựa vào đại ca cùng vệ đại nhân báo thủ, chỉ sợ, người nọ liền sẽ càng cảm thấy đến ta một tiên thị dễ khi dễ. Lần này là hoặc mã hương, lần sau đâu? Trực tiếp bắt ta hải tử vì chất. Phái người ám sát. Ta như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy đâu? Mội tử tiếu hàng hơi hơi hé miệng, muốn phản bác, muốn nói chính mình có thể bảo vệ nàng, lại đột nhiên gian thiết khí. Vệ quảng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải, chuyện này kia sau lưng độc thủ sát thật tinh kê thực chuẩn xác, nếu là bọn họ hài tử tao này nguy nan, có cái tốt xấu, bọn họ hai người nhất định sẽ vận dụng hết thể lực lượng, bốn phía trả thù. Chính là, hiện giờ là tiên phu nhân hài tử, bọn họ liền phải băn khoăn người nọ sau lưng thế lực, không thể mạo lúa nước gieo trồng nguy hiểm, chỉ vì cấp bọn nhỏ báo thủ, huống chi bọn nhỏ còn chưa từng bị thương bọn họ có thể làm chính là thám thính đến chuẩn xác tin tức sau đó muốn các nàng mẫu tử nhẫn mại nhất thời đãi mùa thu lúa nước thu hoạch lúc sau lại động thủ một ngài biết hai người băn khoăn từ lý trí đi lên nói nếu nàng đứng ở bọn họ lập trường thượng nàng cũng sẽ làm như vậy chính là từ tình cảm đi lên nói nàng lại có chút trái tim băng giá nguyên lai like, lại thâm hậu tình nghĩa lại nhiều hích lợi ràng buộc lại kiên cố minh ước đều là muốn dựa thực lực nói chuyện Nàng không có thực lực cũng chỉ có thể nhẫn mại, nàng hai tử cũng chỉ có thể chịu hủy khuất, như vậy, hảo đi. Đại ca, về đại nhân, không cần lo lắng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng thế giới này thật sự đều là lương thiện hạng người, cho nên thường tồn nhân tâm, thậm chí vọng tưởng vô tư dâng ra hạt giống, trở bách hoa quốc các bá cánh quá áo cơm vô ưu hảo sinh hoạt. Hiện tại xem ra, thật sự là ngu xuẩn tột đỉnh. Vô luận địa phương nào? Cách sinh tồn đều là cá lớn nuốt cá bé. Thường không chịu uy hiếp, không chịu hủy khuất, nắm tay liền phải đại. Ta lần này liền phải xem bọn hắn như thế nào thừa nhận đem ta khiến cho lãnh khốc tàn nhẫn kết cục. Đại ca cùng vệ đại nhân, hôm nay coi như không biết việc này đi. Sắc trời đem ngỏ, nhị vị từng người xin cứ tự nhiên, không tiễn mục ngải bình bình đạm đạm nói xong những lời này, liền đứng dậy vào nội thất. Vệ quảng cùng tiếu hàng liếc nhau, áp xuống trong lòng ấy nấy. Lo lắng từ từ phức tạp khôn kể tư vị, chậm rãi đi ra viện môn. Màn đêm buông xuống giờ tí, hoa vương thành một đen một trắng lưỡng đạo bóng dáng ở trong thành lũ linh khắp nơi đi lại, khi thì vòng qua tuần tra binh sĩ, khi thì nhảy tường bỏ cao, chuyên chọn chợ bán thức ăn, tiệm điểm tâm hoặc là đồ thể loại này hương vị dậy đặc chỗ siêu tầm Giờ sử mạng lưỡng đạo bóng dáng đi ngang qua trong thành lớn nhất kia ra hoa lâu khi, bóng trắng nhi đột nhiên dừng bước, thấp thấp gào giống một tiếng. Hắc ảnh lập tức vây quanh hoa lâu bốn phía, rốt cuộc tìm được một chỗ yên lặng nơi, hai ảnh nhảy mà qua, thẳng đến 15 phút sau, mới lại lần nữa nhảy ra tới, hắc ảnh trên lưng nhiều một trường hành bao vây, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Một ngải hợp ý liền nằm ở trên giường, bên tai truyền đến bọn nhỏ rất nhỏ đều đều tiếng hít thở, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đỉnh đôi màn, chậm rãi đem nàng từ tới rồi cái này, thời không lúc sau sở trải qua hết thảy sự tình đều hồi tưởng vô số biến. Nàng không cho rằng nàng trước kia quá mức nhân từ nương tay, rốt cuộc rất nhiều sự đều chỉ là chuyện nhà việc nhỏ, không quan hệ sinh mệnh, mềm lòng một chút không có đại sai. Nếu thật muốn nói sai, như vậy nàng chỉ có thể nói, nàng trong đầu không có ý thức được lúc này đã là nguy cơ thời kỳ, không thể cung cấp với ngày xưa. Tuy rằng nàng cũng đang liều mạng luyện tập phi châm tự bảo vệ mình, cũng nhận tâm chém giết hắc y hề mật thám, nhưng là, từ đấy lòng nàng là mâu thuẫn này đó. Ở nàng nhận chi sinh mệnh là cỡ nào chân quý đồ vật, không có ai có quyền lợi đi dễ dàng cướp đoạt. Nàng chỉ nghĩ giống chỉ tiểu rùa đen giống nhau, làng lặng tránh ở xác, chỉ cần có thể an thủ một nhà, chờ đợi mùa thu khi hết thể trần ai lạc định khi liền đều kết thúc. Chính là nàng quá thiên chân đấu trí, thế giới này, có ích lợi địa phương liền có tranh đấu, liền có tử vong, sao có thể như nàng suy nghĩ giống nhau đơn giản hiện tại vài loại rau dưa liền đưa tới như thế phiền thoái mùa thu kia sau lương thế lực phát hiện mắc nhiều, ai có thể bảo đảm bọn họ không phản công trả thù về sau còn có như vậy nhiều cây ăn quả muốn loại chẳng lẽ muốn vĩnh viễn như vậy bị động phòng hộ cả ngày lo lắng đề phòng chờ mong những người đó đột nhiên lương tâm phát hiện cùng nàng giống nhau thích hòa bình yên lặng nhìn nàng phát tài nhìn nàng không ràng buộc truyền bá cấp ba cánh bọn họ lại ở một bên vỗ tay tản dương từ bỏ lũng đoạn hết thảy phú khả địch quốc nguyện vọng. Quả thực quá buồn cười, nếu mỗi người đều cùng nàng giống nhau ý tưởng, kia thế giới này không còn sớm liền thành đại đồng thế giới. Nơi nào còn sẽ co hát cám, tranh đấu, chém giết. Nếu muốn hảo hảo sống sót, cao quý sống sót, đứng thẳng thân mình sống sót, liền phải biến cường. Thực lực thế lực thiếu một thứ cũng không được. Thực lực muốn dựa vào chính mình không ngừng khắc khổ luyện tập, nàng có thể thực dễ dàng làm được. Nhưng là... Thế lực lại yêu cầu nàng cẩn thận như hoa một chút. Khấu, khấu. Xong cửa sổ thượng hai tiếng nhẹ nhàng đánh, đánh gãy một ngải chầm tư. Nàng ngồi dậy tới, lấy ra tân ba đặt ở nàng trên bụng tiểu cánh tay, chậm rãi xuống đất. Xoay người nhìn xem ngủ ngon lành bọn nhỏ, hơi hơi bung tâm. Ngủ trước hống bọn họ uống nước trái cây. Nàng thả một ít gan thần dược vật đi vào, cho nên lúc này đều ngủ thơm ngọt cực kỳ. Chờ nàng thay đổi một thân hắc y dì ra cửa. Quả nhiên là Âu Dương cùng Đại Bạch đã trở lại, một người một hổ an tĩnh đứng ở trong một góc, bên cạnh còn thả một vợ. Một ngải đôi mắt lập tức tràn đầy hàn băng, lạnh lung cười, hướng về phía bên kia canh gác hai cái hộ vệ gật gật đầu, dẫn đầu khai viện môn đi ra ngoài, Đại Bạch, Âu Dương theo sau cùng ra. Hai người một hổ vòng hai con phố, đẩy cửa vào một tòa nhà cửa hậu hoa viên. Này nhà cửa nguyên bản là một nhà từ hoa đô thoái ẩn trở về lao thượng thư sở cư nhưng là ba năm trước đây bọn họ một nhà chi gian toàn bộ miệng mũi đổ máu mà chết, trong thành bá tánh liền nghe đồn tòa nhà này có lệ quỷ hút người hồn phách, vì thế rốt cuộc không ai dám tiếp nhận này nhà cửa, trừ phi cần thiết đi ngang qua, nếu không rất ít có người tiếp cận nơi này. Thời gian dài này nhà cửa cũng liền hoang vu xuống dưới, trong hoa viên sớm đã không có hoa mục, khô thảo dài quá ba thước rất cao, ở vào đông gió lạnh hơi hơi phát ra tựa hào tựa khóc vù vù, ban đêm càng hiện quỷ dị khủng bố âu dương tìm chỗ san bằng nơi thình thịch ném xuống trên vai trường bao động thủ vài cái đoán hạ mảnh vải lộ ra bên trong một cái khỉ ốm giống nhau nam tử tới tùy tay cờ lật mở hắn huyệt đạo người nọ vừa tỉnh lại đây có trong nháy mắt mễ hoặc hắn rõ ràng ngủ trước là ôm huỳnh nhi cô nương đồ tế nhuyễn trắng non tiểu thân mình như thế nào hiện tại lại nằm ở chỗ này nhưng là đương một phen lạnh băng truy thủ để thượng cổ hắn khi hắn liền biết xong rồi nhất định là kia sự kiện phạm vào Một ngải kéo xuống trước mắt mặt nạ bảo hộ, thật sâu hô hấp khẩu đông đêm lạnh thấu sương gió lạnh lúc sau, túi đầu nhìn về phía cái này trong mắt loạn chuyển khỉ ố nhi, nhẹ nhàng cười, này không có lây dính huyết tinh khí vị không khí thật là mới mẹ a ngươi cũng thấy nhiều biết rộng thượng hai khẩu đi, nghe nói âm phủ là không có không khí, liền thái dương đều không có. Có phải hay không thật cao hứng, ta cũng thay ngươi cao hứng, các ngươi loại người này còn không phải là thích hắc gắm sao. Làm cái gì âm độc việc đều sẽ không bị người thấy, thật tốt à, Ngươi đi liền có thể không có việc gì, sắt cái đầu trâu mặt ngựa chơi chơi, nhiều năng lực à, không phải so tại đây dương gian khi dễ hải tử muốn uy phong nhiều. Chương 131 báo thủ, cầu phân hồng. Chương 131 báo thủ, cầu phân hồng. Khi ốm càng nghe này nữ tử nói chuyện, trong lòng càng lạnh cuối cùng kia hải tử hai chữ, càng là làm hắn xác định, hắn là hoàn toàn tại. Ngày hôm qua hắn nhận được tổ chức gan bài nhiệm vụ, chân dung họa rất rõ ràng, kế hoạch thực chu đáo chắc chẽ, hắn chỉ cần đem kia thuốc viên đạn đến mã cái mũi thượng, sau đó còn có thể cầm ngân phiếu trốn đi thống khoái tiêu giao mấy ngày lại hồi đường khẩu. Như vậy đơn giản nhiệm vụ, nếu không phải hắn ở đường khinh công tốt nhất, cũng là không đến hắn trên đầu. Chẳng qua, nhiệm vụ này cũng có cái khó xử, chính là không thể bị thương trong đó hai đứa nhỏ. Hắn tử kêu người nhà ra cửa liền bắt đầu theo dõi, lại cáo giận cùng với chung một cái hải tử vẫn luôn ở trên xe, mà không dám động thủ. Sau lại không nghĩ tới, kia hải tử chính mình chạy xuống xe đi, mấy cái hộ vệ lại đem lực chú ý chuyển hướng về phía một cái khác hải tử, như thế tuyệt hảo cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ qua, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thừa dịp những người đó kêu sợ hãi đuổi theo xe ngựa là lúc, nhẹ nhàng rời đi hiện trường sau đó liền phao tới rồi hắn huỳnh nhi nơi này hưởng không tiến ôn nhu hương lại chỉ ngủ hai vãn nhận việc đã phát một ngải tựa hồ cũng không nghĩ ép hỏi hắn cái gì thong thả ung dung nắm lên hắn một bàn tay tay phải trùy thủ vung lên liền dễ dàng tức hạ hắn ngon cái khi ốm đông nhiên kêu thảm thiết một tiếng hôn mê bất tỉnh phần 107. một trăm linh bảy một ngải ngẩng đầu nhìn xem âu dương nhữ mi có chút vô tội nói người này quá dễ dàng té xỉu. âu dương rũ xuống mí mắt Giấu đi trong mắt một kia phức tạp, nói, ta đi tìm thủy. Không cần, không cần, kia nhiều phiền thoái. Một ngải vội vàng ngăn lại hắn, khi nói chuyện lại tước hạ khỉ ốm một con ngón trỏ, quả nhiên, khỉ ốm lần này từ hôn mê trung bị đau tỉnh, lại lần nữa đều thảm thiết lên. Một ngải cười, cười đến cực kỳ vui vẻ, giống tìm được rồi cái gì hảo ngoạn trò chơi giống nhau, nói, ngươi người này thật là hảo chơi, ngất xịu đi, tỉnh lại giống trong đầu trang chốt mở giống nhau, không phải là trang đi. Ta kia tiểu nhi tử tân ba, hắn sáng sớm nếu tưởng ngủ nướng, liền sẽ như vậy giả bộ ngủ, không cào hắn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không mở to mắt. Ngươi này khen ngược, muốn tước ngón tay mới bằng lòng tỉnh, thật là có quyết đoán A. Nói xong, giơ tay lại tước hạ khỉ ốm một cây ngón nón giữa, nghe hắn tiếng kêu thảm thiết không có trước hai tiếng cao, tựa hồ có chút tiếc nuối lắc đầu, lưu loát lại tước hạ cuối cùng hai tay chỉ. Sau đó nhìn nhìn trong tay kia chỉ không có ngón tay, có chút chọc bàn tay, nói: "Được rồi, Đường gạo, đừng đem nhà Ai Hải tử dọa tỉnh." Tiểu Hải tử rất sợ kinh hách, ta kia mấy cái hài tử, nếu không phải buổi tối lống ăn chút an thần dược, hiện tại chỉ sợ cũng ở làm ác mộng đâu. Nói xong, Cầm Truy thủ ở khỉ ốm đổ mồ hôi đầm đìa trên mặt cắt hoa, dường như lại nghiên cứu bước tiếp theo là muốn ở đâu bộ phận thượng động thủ giống nhau. Quả nhiên đau nhức chung khỉ ốm nghe được làm hắn hoàn toàn hỏng mất nói, "Ân, trước cắt cái mũi hảo đầu, vẫn là sẹo ra trong mắt nhie nhét vào trong miệng đi, tỉnh kêu lớn tiếng như vậy, đưa tới tuần tra binh sĩ liền không hảo." "A, không cần sẹo, ta nói, ta nói a." Khi ốm toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, thật lớn sợ hãi làm hắn tinh thần đã đạt tới điểm tới hạ. Liền tính một đao chặt bỏ hắn đầu, hắn đều sẽ không như thế sợ hãi nhiều lắm bất quá đau thượng một cái trước mắt liền đi qua chính là cái này ngũ quan nhu mỹ nữ tử như vậy nhàn nhạt cười một bên tán gâu việc nhà việc một bên đem hắn ngón tay giống gợi gô giống nhau toàn bộ tức quang linh hồn của hắn tựa hồ đều đang run rẩy trong đầu nào còn có thể suy xét như thế nào chạy thoát đi ra ngoài bảo hạ này mạng nhỏ hắn lúc này liền tưởng thống khoái chết qua đi không hề chịu đựng loại này gian nan khổ hình một ngải thu hồi truy thủ Nghiêm túc suy xét một chút, ngươi muốn nói cái gì đâu, nếu nói không nên lời cái gì hữu dụng, ta còn là muốn xẻo ngươi đôi mắt, ta còn trước nay không nhìn thấy quá người ta ăn chính mình đôi mắt đâu. Hữu dụng, hữu dụng, ô ô khỉ ốm vội vàng bảo đảm, hoa hoa khóc lớn lên, nhưng là vừa thấy đến một ngải trong tay truy thủ, lập tức lại đem nước mắt nuốt trở về. Là tổ chức phái ta đi, cụ thể thời gian địa chỉ cũng đều là tổ chức cấp, ta chỉ cần hạ dược thành công. Là có thể đến một tuyệt bút tiền thưởng, còn có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi nửa tháng. Nga, phải không? Một ngày thở dài, nhìn khỉ ốm mắt mang thương hại, ngươi cũng là cái không thông minh. Thôi, các ngươi tổ chức ở nơi nào? Thanh Tây Trương gia thịt phô, tả hưu hai nhà tiệm vải cùng tiệm tạp hóa thấp hèn cũng đều có phòng tối. Một ngày gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Được rồi, cảm ơn ngươi biết gì nói hết. Nói chuyện giữ lời cho ngươi cái thống khoái đi nhớ rõ kiếp sau ngàn vạn không cần khi dễ tiểu hài tử a nói xong đảo trào trôi đao xuống phía dưới cắm xuống thủy thủ thẳng tắp hoàn toàn đi vào khỉ ốm ngực lại rút ra khi ấm áp máu theo lưới đao phun tung tóe mà ra một ngải chậm rãi đem thủy thủ ở khỉ ốm hơi hơi co rút trung quy bất động thân thể thượng lao hai hạ đứng dậy nhìn chằm chằm hơi hơi dính một chút vết máu đôi tay trầm mặc sau một lúc lâu nhẹ giọng nói âu dương ngươi nói này huyết có thể tẩy rất sao âu dương không nói chuyện cứng đờ đứng thẳng thân hình hơi hơi giật giật cuối cùng vẫn là cúi đầu thật lâu sau đại bạch tựa hồ không kiên nhẫn như vậy tức giận thấp thấp giống lên một tiếng bừng tỉnh từng người nhập thần hai người một ngải nhún mày cười nói chúng ta đại bạch sốt ruột tiếp tục đi báo thù sao hào đi chúng ta này liền đi âu dương cũng không cần đào hố trôn hắn làm hắn hóng gió cảm thụ một chút mùa xuân vông xuống hơi thở đi Nói xong, lãnh đại bạch cùng nhau tranh quá cỏ hoang đi hướng viên môn. Âu Dương nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nắm tay gắt gao nắm chặt, đến tột cùng là cái gì, bước bách đến cái kia ruộng lúa biên cong hải tử, vẻ mặt ôn nhu nhẹ giọng ca hát nữ tử, biến thành cái dạng này. Hai người một hổ một đường lại đến trương gia thịt phô trước cửa, bên trong một mảnh đen nhánh. Một ngải vận khí linh lực ở trên lỗ thai, tò mày. Không chỉ này thịt phô. Liền bên cạnh hai nhà mặt tiền cửa hàng đều không có nửa điểm nhi tiếng động, phải biết rằng ban đêm lại tĩnh, cũng nên có tiếng ngáy hoặc là lao thử bò động thanh, từ từ mỏng manh chi âm, nhưng là nơi này lại giống như phần mộ giống nhau yên tĩnh. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, vừa rồi kia khỉ ốm căn bản cũng không biết trên người mang theo hoặc mã hương, liền cho thấy hắn tổ chức từ hắn ra cửa chấp hành nhiệm vụ bắt đầu cũng đã từ bỏ hắn. Đem hắn cái này thơm ngào ngạt mồi lưu tại bên ngoài hấp dẫn chính mình này phương lực chú ý, sau đó thong dong rời đi hang ổ Âu Dương tựa hồ cũng coi điều rác, tiến lên vài bước, nghiêng hai lắng nghe một lát, giơ tay răng rắc một tiếng đánh gây then cửa, khai thịt phô bên cạnh cửa nách, khi trước cất bước đi vào, Đại Bạch theo sau theo vào đi. Thức mau, Âu Dương tay không mà ra, Đại Bạch lại lao thần khắp nơi rán một ngải đuổi ngồi xuống, cảm nâng đến cao cao. Âu Dương Tựa Hồ có chút bất đắc dĩ, có chút cười khổ, nói, nó có thể tìm khí vị tìm được tân địa phương. Đại Bạch nghe xong lời này, trong lỗ mũi hừ một tiếng, đầu to chuyển giống một bên, kia thần Thái Dường như đang nói, ta là thú hoàng, như thế nào có thể tổng làm chút, hẳn là cậu làm sự tình. Một ngày hơi hơi buồn cười vô vô nó, nói, chúng ta Đại Bạch đêm nay thật là vất vả, trong chốc lát lại mang ta đi tìm xem người xấu chỗ ở được không. Chúng ta đem bọn họ đánh sợ, làm cho bọn họ không bao giờ có thể tới khi dễ tân ba lúc sau. Về nhà ta làm lại hương lại giòn gà rán chân cho ngươi ăn. Đại bạch trong ánh mắt sáng ngời, quay đầu tựa hồ ngó một ngải liếc mắt một cái, ngay sau đó đứng lên, lười biếng ở phía trước biên ngửi biên dẫn đường. Âu Dương ngăn trở nói, lập tức giờ dần trời đã sáng, ngày mai. Một ngải xua xua tay, vừa đi vừa nói chuyện nói, ngày mai bọn họ phát hiện người nọ đã chết khẳng định sẽ nhiều hơn phòng bị. Ta trước kia xem qua một quyển sách, bên trong nói, tính cảnh giác thấp nhất thời điểm không phải nửa đêm, mà là sắc trời nhập nhẹm dạng sáng thời khắc. Lúc này, mỗi người đều cho rằng ba ngày một tới, căng thẳng thần kinh liền sẽ lơi lỏng xuống dưới. Âu Dương nghe xong, chầm mặc đi theo nàng bên cạnh người, không còn có da quá thanh. Đại bạch nỗ lực người đã lâu, trung gian còn đi kém một lần lộ. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên lại vòng trở về thịt phô hai con phố ngoại một nhà ngựa xe cửa hàng. Đại bạch cảnh giác lóe tiếng bóng ma, thấp thấp giống lên một câu. Một ngải trấn an sờ sờ nó ra lông, cùng Âu Dương đúng rồi hạ ánh mắt. Âu Dương lược một do dự dỗi tay ôm lấy nàng eo mấy cái túng nghẻ, vào ngựa xe cửa hàng sân. Cơ hồ liền ở bọn họ rơi xuống đất trong nháy mắt, mười mấy chỉ mũi tên nhọn đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn lại đây. Lại ở tiếp cận hai người hai trượng ngoại địa phương, dường như đụng vào vách tường giống nhau, dừng một chút, sau đó xoát xoát rớt xuống dưới. kia âm thầm xạ thủ tựa hồ có chút không tin, lại nhanh chóng bắn ra một đợt mưa tên, lần này lại cùng lần trước giống nhau hiệu quả. trầm mặc một lát, bốn cái góc, đột nhiên các vụt ra một người tới, sôi nổi dơ lên trong tay trường đao giống hai người đánh tới. Một ngải nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy tay vứt ra mười mấy căn phi châm. Linh lực không phải nội lực, không có bất luận cái gì cảm giác cá bách, phi châm lại thật sự quá tiểu, kéo không khí dao động hữu hạn. Cho nên vài người hoàn toàn không có nhận thấy được nên diện có ám khí bay tới, trong đó ba người lập tức trúng chiêu ngã quỷ trên mặt đất, mặt khác một người lại bởi vì một ngải lần đầu tiên phi châm đả thương người, trong lòng hơi hoảng, mất chính sắc nhi, buồn ứng đâm vào phong càng huyệt, lại cuối cùng lầm chát ở người này trong mắt nhi thượng. Người này phản ứng cũng mau nhanh chóng chiếc thân nhanh chóng lui về phía sau trong chớp mắt lóe hồi bóng ma một ngải thân mình cứng đờ vừa muốn bổ khuyết thêm mấy châm lại bị âu dương ngăn lại lúc này tựa hồ còn lại những cái đó ngầm người xác định chỉ có một ngải cùng âu dương hai người đánh tới cửa vì thế trong viện đột nhiên sáng lên đèn lồng tất tất tác tác không ngừng có người từ rất nhiều nhìn như không có ẩn thân chỗ địa phương đi ra một ngải móc ra tuyết trắng miên khăn lao đi lòng bàn tay mướt mồ hôi Dương mắt mơ hồ đếm đếm, tổng cộng 12 người, đều là toàn thân bao vây ở màu đen quần áo, đỏ sậm nai lưng, trên mặt dùng vẹt sáng họa thành các loại quỷ quái giữ tợn bộ dáng, lúc này đồng thời nhìn về phía nàng cùng Âu Dương hai người, quỷ dị làm nhân tâm đế phát lệnh. Nhất đặc biệt chính là bọn họ ánh mắt, kia vẫn là nhân loại ánh mắt, giống như nhìn thấy huyết tinh sói đói giống nhau tràn ngập thô bạo tàn khốc, tựa hồ sinh mệnh ở bọn họ trong mắt đã không đáng giá nhắc tới. Giết người cùng sát gà không có gì khác nhau. Âu Dương sống lưng cứng đờ, hơi hơi nghiêng người nửa tre ở một ngải trước người. Như vậy ánh mắt hắn quá quen thuộc, đã từng có 4 năm, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở như vậy ánh mắt vây quanh trung. thẳng đến, hắn đao giết sạch rồi bọn họ, mới rốt cuộc trở thành duy nhất có thể tồn tại xuống dưới cái kia người sống sót. Một ngải không có chú ý tới Âu Dương khác thường, nàng đem khăn tùy tay nhét trở lại trong lòng ngực, nhướng mày cười nói, đại buổi tối. Bài lớn như vậy trận trưởng không chê mệt sao? Cho các ngươi đầu lĩnh xuất hiện đi. Đường Phô Trường, thiên cũng mau sáng, nhanh chóng giải quyết ta còn muốn trở về bồi bọn nhỏ ăn cơm sáng đâu. Chương 132 Tuyết hận, hô lớn cầu phấn hồng. Chương 132 Tuyết hận, hô lớn cầu phấn hồng. Kia xin lỗi, vị này phu nhân, ngươi chỉ sợ rốt cuộc nhìn không tới ngươi hài tử. Một vị đeo mặt nạ thanh ý dị nhân vừa nói vừa từ đông đảo hắc ý dị nhân phía sau đi ra. Mỗi đi một bước liền nói một chữ, thanh âm kéo thật sự trường, nhưng là, thanh âm này lại phối hợp hắn quanh thân nội lực, sinh ra một loại quỷ dị lực gáp bách lượng, bên cạnh hắn mấy cái nội công kém một chút hắc y hề nhân, vội vàng vẻ mặt kính sợ lui ra phía sau vài bước. Trung nhiên nhân trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, đây là hắn tuyệt chiêu, mười bước giết một người. Hắn nghiên cứu nhiều năm, mới đem nội lực cùng âm công hai người tập hợp ở bên nhau, sáng tạo ra tới nảy bộ công pháp. Đương nhiên này bộ công pháp cũng làm hắn từ tổ chức một bậc sát thủ, biến thành đầu lĩnh. Đáng tiếc hắn đắc ý ở nhìn đến đối diện một nam một nữ không hề nửa điểm khác thường thần sắc khi, trong lòng lộn bột một chút, một đôi thon dài đôi mắt cơ hồ mị thành một cái phù nhi, chẳng lẽ hôm nay đụng tới cao thủ. Một ngại vẫn luôn cười xem hắn khoe khoang công lực, quanh thân có linh lực cháo che chở, mưa gió ám khí đều không sợ, còn sẽ sợ kẻ hèn nội lực uy áp nếu không phải vì hỏi ra phía sau màn chủ mưu. Nàng thật muốn lập tức hạ thượng một hồi cục đá vũ, đêm này đó trong bóng tối sâu mọt lao thử nhóm hết thể tạp thành thịt nát. Ta có thể hay không lại nhìn đến ta hài tử, thật đúng là không phải ngươi có thể quyết định sự. Việc này trước tạm thời không nói, ta vừa rồi đương một cái an tĩnh đẹp khách, cho phép ngươi chơi sau một lúc lâu cao thủ phong phạm, xem như đáp ngươi một tân tình. kia hiện tại, ngươi cũng trả lời ta một vấn đề đi. Hôm qua sáng sớm thực vì thiên môn khẩu phát sinh kia chàng biến cố, ta muốn biết là ai sai sử các ngươi làm như vậy. Thanh y ghi nhân cười hắc hắc, ta liền dự đoán được hầu toàn kia tiểu tử nhất định khiêng không được, cho nên từ bỏ kia chỗ đường khẩu, bất quá, các ngươi cũng có chút năng lực, cư nhiên đuổi tới nơi này tới. Một ngải cười khẽ, không kiên nhẫn hắn như thế thác đại rong dài, tâm thần vừa động gian thanh y ly nhân bên cạnh một cái hắc y ly thuộc hạ đột nhiên vô thanh vô tức về phía trước ngã xuống thanh y ly nhân cả kinh lắc mình nhảy đến một bên ngưng thần nhìn kỹ ánh đèn hạ hắn kia thuộc hạ sau đầu tử huyệt thượng trói lõi cắm một cây phu nhân dùng để đóng đế giày trường trơm mặt khác hắc y ly nhân đương nhiên cũng đều thấy được lập tức phản xạ có điều kiện nhìn về phía phía sau hay không có người mai phục chính là liền ở bọn họ quay đầu nháy mắt lại có bốn người mềm mại ngã xuống không còn có phát ra tiếng động. May mắn còn tồn tại xuống dưới bốn cái hắc y dị nhân lập tức tứ tán chạy đi ra ngoài. Thanh y dị nhân trong mắt cũng rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn lên, vọt người nhảy lên liền phải thoán thượng phòng đỉnh. Một ngày sao có thể làm cho bọn họ chạy thoát? Linh khí cháo trong chớp mắt mở rộng mười trượng, vô luận là tính toán trèo tường vẫn là thượng phòng mấy người lập tức bị ngăn cản xuống dưới, vẻ mặt hoảng sợ rũi tay ở bốn phía hư không thượng ấn sở, dùng sức trục đánh muốn ý đổ đi ra ngoài một ngải tùy tay từ trong không gian cầm trương ghế dựa ra tới lại đánh bùn thủy bắt đầu ngồi xuống rửa sạch trên tay vết máu ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mấy người cười nói hỏi các ngươi cái vấn đề liền rong dài lằng nhằng không chịu nói rõ hiện tại còn muốn chạy các ngươi chạy ta đi hỏi ai à phần một trăm tám thanh ý ly hề nhân miễn cưỡng định ra tâm thần thanh âm khẽ run nói không nói chúng ta còn có mạng sống cơ hội nói Chúng ta liền nhất định sẽ chết. Hôm nay, ta đến trong tay các ngươi liền tính ta tạo hành mệnh kiếp số tới rồi, không cần nhiều lời. Động thủ đi. Một ngải si cười, đường trang như vậy đại nghĩa lăng nhiên, anh Dũng hy sinh khi cũng chưa ngươi nói dễ nghe như vậy. Ngươi ngày hôm qua đối nhà ta mấy cái hài tử xuống tay khi, không phải là còn tự nhận là vì dân trừ hại đâu đi. Đánh rắm. Một ngải đột nhiên bạo nộ lên, một tay đánh nghiêng chậu nước tâm thần nháy mắt lại không chế linh lực vứt ra một con tê châm hung hăng chui vào thanh y hệ nhân mắt trái thượng. nhìn hắn không lưng khóc thét lạnh giọng nói chó má đại nghĩa nắm tay đại người ta nói nói chính là đại nghĩa nói xong quay đầu lại hỏi kia bốn cái kinh hãi muốn chết hắc y hệ nhân các ngươi ai có thể nói ra phía sau màn sai sử ta liền phóng ai một con đường sống nếu không các ngươi liền xuống địa ngục đi đoàn tụ uống rượu đi bốn cái hắc y yể nhân cho nhau nhìn nhìn Thình thịch quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu xin tha, bọn họ đều là chút tầng dưới chốt sát thủ, chỉ biết nghe lệnh hành sự, như thế nào sẽ biết phía sau màn chủ tử là ai. Lúc này, những cái đó ngày xưa nuốt hận ở bọn họ đau hạ hoan hồn, không cam lòng tuyệt vọng gương mặt đều nhất nhất xuất hiện ở bọn họ trong đầu, khiến cho bọn họ sợ hãi khéo léo như run rẩy giống nhau, nào còn có nửa điểm vừa rồi lánh khốc bộ dáng Một ngày nhúng mày... Thừa hồ có chút do dự hay không muốn giết sạch mấy người bọn họ, xoay người muốn trưng cầu Âu Dương ý kiến, không nghĩ tới kia ngã xuống đất thanh ý rỉa nhân, lại đột nhiên ra sức vứt ra một cái tiểu viên cầu tới. Âu Dương bốn dĩ liền vẫn luôn ở nhìn chầm chầm thanh ý rỉa nhân, lập tức vừa muốn cất bước chặn lại, lại đừng một ngải nhẹ nhàng quải một chút, ngay sau đó linh khí cháo thu được hai người bên người chỗ, sau đó kêu sợ hãi một tiếng. Làm bộ đại ý chúng chiêu bộ dáng không người ngã vào đột nhiên bồng khởi sương khói. Âu Dương lập tức ngồi xổm xuống xem xét, thanh y li hệ nhân nhân cơ hội rốt cuộc nhảy lên nóc nhà, mấy cái lên xuống, liền vụt ra mấy trượng xa, kia bốn cái hắc y li hệ nhân cũng không yếu, sôi nổi biến mất ở đầu tường ngoại. Một ngại ngừng đầu, nhẹ nhàng phân phó một câu, đi theo phía sau hắn, xem hắn sẽ bỏ chạy đi nơi nào. Sau đó hồi phủ hội hợp. Âu Dương thật sâu nhìn nàng một cái vẫn là bung lỏng tay ra, phi thân theo đôi mà đi. Một ngày thu chậu nước ghế dựa, nhìn xem trong viện chưa tan đi nhàn nhạt sương khói, cẩn thận không có triệt hồi linh khí cháo, từng cái phòng tìm tòi một hồi. Nhưng là nàng rốt cuộc không phải người giang hồ, đối với những cái đó ám đạo cơ quan linh tinh nửa điểm không thông, đành phải dựa vào điện ảnh bộ dáng, gõ gõ vết tường, xúc xúc bức hoạ, sau một lúc lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ phải ra cửa. Lêu lên góc đường canh gác đại bạch, ngó mắt đối diện trên nóc nhà nơi nào đó hơi hơi phồng lên, đạm đạm cười, sau đó nương hơi lượng ánh mặt trời trở về tùy viên. Nàng vừa mới đi xa, kia chỗ phồng lên liền lập tức động lên, nguyên lai like đó là một cái nằm sắp người trẻ tuổi, hắn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối diện nhi kia gian vẫn như cũ đèn sáng hỏa lại vô nửa điểm tiếng động sân sau một lúc lâu, triển khai thân hình, vượt nóc băng tường, chạy về phía trong thành thứ sử phụ. Một ngài chưa mị thượng nửa canh giờ, Âu Dương liền lại lần nữa khấu vang lên cửa sổ, nói nói mấy câu. Một ngài hung hăng nhíu mày, phân phó vài câu, liền tiếp theo ngủ hạ. Ngày thứ hai giữa trưa, tiên khách lâu đại sảnh, phố tây mấy cái cửa hàng trường quầy, ngồi vây quanh ở góc một trường bàn lớn biên, một bên uống rượu một bên cao giọng nghị luận tối hôm qua huyết án. Bên cạnh mấy bàn nhi người đi theo nghe được mùi ngon, thường thường tò mò đặt câu hỏi hai câu cho kia mấy cái trưởng quầy càng là đem hiện trường bộ dáng tinh tế lại miêu tả bảy tàm biến tử vong hắc y y hệ nhân cái số cũng từ mấy cái trưởng tới rồi mấy chục cái bọn họ thân phận cũng từ người giang hồ biến thành hắc thủy quốc bí thăm tổ chức mọi người cũng đều biết bọn họ có chút nói ngoa nhưng là kia lại có quan hệ gì đoàn người nghe chính là cái náo nhiệt bọn họ chính nghị luận cao hứng vị kia nguyên bản hẳn là cùng nhau tới lại phái cái tiểu nhị truyền lời nói tới chế thạch trưởng quầy vẻ mặt kinh sợ đi đến cũng không nghe mọi người la hét đến trễ muốn phạt rượu nói chính mình giơ tay cầm lấy bầu rượu liền rót một hơi sau đó tựa hồ mới có dũng khí nói chư vị lao huynh các ngươi đoán ta vừa rồi vì sao chậm trễ đã tới trượng bên cạnh một người vui vừa nói có thể vì cái gì còn không phải ngươi kia tân thu tiểu thiếp quá triền người bái bên cạnh mấy người đều biểu tình đi theo cười văng lên thạch trưởng bày biểu tình hơi hơi có chút xấu hổ lập tức phản bác nói Không phải, ta kêu tiểu thiếp tuy nói chuyện người, nhưng ta còn ứng phó tới. Ta là đụng phải mặt khác một sự kiện, nói ra hù chết các ngươi. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều tới hứng thú, sôi nổi la hét muốn nghe nghe là cái gì có thể hù chết người chuyện này, chính là thạch trưởng quầy không biết có phải hay không sinh khí vừa rồi người nọ, ám chỉ hắn phương diện nào đó không được duyên cớ, chính là treo mọi người ăn uống không chịu nói. Bàn tiệc đối diện một vị béo trường quầy, uống một ngụm tiểu rượu, Trong mắt giảo hoạt xoay chuyển, bày ra vẻ mặt trào phúng nói, Các vị, chúng ta vẫn là uống rượu đi, không cần làm khó thạch trưởng quài. hắn chính là nói, cũng không có gì nhưng nghe. Đơn giản là nửa đêm nhà ai hài tử khóc tỉnh, hoặc là trong nhà cậu bị trộm đi ăn thịt. Còn không bằng lại nói nói vừa rồi những cái đó hắc ý gì hề nhân thú vị đâu. Như thế vừa nói vừa cấp mọi người ném cái ánh mắt. Mọi người hiểu ý, liên thanh phụ họa. Thường thường nhắm vào thạch trưởng quay liếc mắt một cái, lại bắt đầu nói lên vừa rồi về mật thám suy đoán. Muốn nói người này chính là phạm chút quái tật xấu, mọi người đều buộc nói thời điểm đi, phi muốn nhìn người khác sốt ruột không thể. Một khi, mọi người đều không muốn nghe, hắn lại không nín được một hai phải nói. Thạch trưởng quay thấy đoàn người quả thực nói lên khác đề tài không hề để ý đến hắn, vội vàng ho khan hai tiếng, cũng không làm bộ làm tịch, thống khoái nói, các ngươi không biết ta sở dĩ tới trưởng, là bởi vì bị phủ nha truyền đi hỏi chuyện. các ngươi cũng biết, ta kia cửa hàng tới gần quỷ trạch, ngày thường đã bị liên lụy sinh ý không tốt, hiện giờ càng là thiếu chút nữa ăn thượng quan tư. nói đến này, hắn thật dài thở dài, lại muốn uống rượu, lại bị phía bên phải người nọ ngăn cản. thạch lao huynh, ngươi cũng đừng thở dài, mau nói cho chúng ta đoàn người nghe một chút đi. ngươi muốn uống rượu trong chốc lát, huynh đệ ta thỉnh ngươi uống cái thông khoái. vừa rồi nhắc tới quỷ trạch. Chẳng lẽ nơi đó lại nháo quỷ? Thạch trường quay hắc hắc cười một tiếng, nói, đây chính là ngươi nói a kia hảo, ta liền cấp đoàn người nói tỉ mỉ nói. Hôm nay sáng sớm ta trong tiệm kia tân thu tiểu nhị từ trong nhà thăm người thân trở về, cho ta kia tiểu nữ nhi mang theo con thỏ trắng ngắm cảnh. Ai ngờ kia lồng sắt không quan hảo, nửa đường thượng liền chạy tiến kia quỷ chạy đi. Tiểu hai tử mới vừa vào thành không mấy ngày, cũng không biết kia tòa nhà phạm hủy liền chạy đi vào muốn đem con thỏ chào trở về. Ai biết đi vào này vừa thấy a, nơi đó biên nơi nào là quỷ chạy a. quả thực chính là nhân gian địa ngục ga có cái khô gầy khô gầy nam nhân, máu chảy đầm địa nằm ở hoa viên những cái đó khô mặt cỏ thượng, một bàn tay thượng đầu ngón tay đều bị cắt bỏ ném ở một bên, trên mặt cũng đều là đao cắt ra tới khẩu tử. Bên trái ngực thượng bị đào một cái chén đại lỗ thủng, cái kia dọa người đâu. Ta trong tiệm kia tiểu nhị thiếu chút nữa dọa đái trong quần, thế ngã lộn nhào chạy ra tới. Nói đến cũng khéo, vừa lúc gặp được một đội tuần thanh binh, liền trực tiếp báo án. Này không, ta đã bị kêu đi hỏi chuyện. Hỏi ta tối hôm qua nhưng nghe được cái gì thanh âm không có, ta nơi đó nói gần, kỳ thật cũng cách vài chục trượng xa, lại là buổi tối ngủ thời điểm, có thể nghe được cái gì. Bên cạnh người nghe hắn nói xong, lập tức nổ tung nổi. Tin tức này có thể so vừa rồi cái kia huyết tinh bạo lực nhiều, mọi người lập tức cảm thấy hôm nay ra tới uống rượu thật là đáng giá, cư nhiên nghe được như vậy đại tin tức. Chương 133 Thư Sinh, Cầu Phấn Hồng Chương 133 Thư Sinh, Cầu Phấn Hồng Các vị bằng hữu, cuối cùng một ngày, rượu vang đỏ canh ba, có phấn hồng liền thưởng mấy chương xuống dưới A, nếu được sách mới phấn hồng bảng đệ tam, ngày mai liền bảy cẳng. Có người nói này kẻ giết người thủ đoạn như thế ngon độc không phải có cái gì thâm cựu đại hận đi chẳng lẽ là người giang hồ bên cạnh có kia nhát gan ngày thường kính sợ quỷ thần người liền phản bác nói ta cảm thấy không phải người giết. kia người chết trên người khô gầy trước ngực còn bị đào cái đại động không phải là kia trong nhà lệ quỷ lại ra tới hút người sống tinh huyết an sống nhân tâm đi nói mấy câu sợ tới mức chung quanh mấy người đều liệt miệng trên người nhịn không được phát mao Vội vàng uống lên ly rượu áp áp kinh Tóm lại, mọi người là các có các giải thích Trong lúc nhất thời rất có đem tiên khách lâu nóc nhà nhất lên tới tư thế Tiếu hằng nhẹ nhàng buông ghế lô cửa mảnh giơ tay đầy một ly rượu mạnh Hung hăng rót đi xuống Đối diện nhi vệ quảng khe khẽ thở dài Lại vì hắn mãn thượng một ly Thấp giọng nói, không nghĩ tới Kia sau lưng đông thủ đoạn Cư nhiên là người nọ Bậy hạ xuân thu chính thịnh Những người này liền bắt đầu xuẩn xuẩn Chắc không được người nọ như vậy nóng vội ôm tài hắn mặt trên người nghe nói gần nhất cùng lễ bộ lưu thị lang một nhà đi thân cận chỉ sợ là hạ quyết tâm bảo thôi chúng ta vẫn là cấp hoa đô bên kia đệ cái tin nhi làm trong nhà cũng muốn nhiều hơn phòng bị mới được chúng ta võ tướng một hệ nếu không phải vẫn luôn kiên quyết nguyện trung thành bệ hạ như thế nào sẽ an nhàn nhiều năm như vậy cho nên đoạt đích một chuyện chúng ta vẫn là tận lực không cần dính lên hảo đến nỗi tiên phu nhân tiên phu nhân bên kia tạm thời tới xem hẳn là cũng không cần chúng ta phân tâm nhiều cố ta Tiếu hằng thẹn làm người huynh đáp ứng quá chuyện của nàng chưa từng có làm được quá hiện giờ liền hộ nàng bình an đều không được còn cần nàng trở nên như thế nói tới đây Tiếu hằng túi đầu lại rót tiếp theo ly rượu vệ quảng nhớ tới cái kia vẻ mặt ôn nhu khuyên dô chính mình tiểu nhi uống thuốc nữ tử trong lòng khe khẽ thở dài trước chút thời gian đào nhi từ mộc tiên phủ trở về đem hắn chơi qua mới lạ món đồ chơi, An qua thứ tốt từ từ đều giống hiến vật quý giống nhau nói ra cho hắn mâu thân nghe, tự nhiên hắn cũng liền toàn bộ đều đã biết. Hắn càng nghe càng là to mò, vị này tiên phu nhân tuyệt đối không phải giống nhau nữ tử, trước không nói nàng thần cụ chống giống lấy vật thần kỳ pháp thuật, liền đơn nói bình thường nhất giảng cấp bọn nhỏ nghe tiểu chuyện xưa, đều sẽ làm hắn như vậy đại nhân đi theo bị hấp dẫn. Như vậy nữ tử, nếu có thể, Hắn cũng tưởng hảo hảo bảo hộ, vì bách hoa ba tánh tương lai ngày lành, vì báo đáp nàng đối tiểu nhi ân cứu mạng, hoặc là vì này kỳ nữ tử không bị hắc cám nuốt hết. Chính là, người ở quan trường, rất nhiều sự đều là thân bất do kỷ. Lúc này đây, hắn lựa chọn trầm mặc, chính là, nàng kia lại lần nữa làm hắn thấy được trừ bỏ Ônu, đại khí ở ngoài một khắc mặt, lãnh khốc vô tình. Cảnh vệ đem hắn một đường theo dõi nhìn đến tình cảnh đều tinh tế nói một bên. Nghe được hắn nói, nàng kia cười đoạt nhân tính mệnh là lúc, liền hắn cái này chiến trường chém giết mấy chục lần quân nhân, đều nhịn không được trên người giết run. Ai, quên yêu, ích lợi, tham dù, rốt cuộc đem nữ tử này thay đổi. Mục ngải hoàn toàn không để ý tới bên ngoài hoành động nghị luận, phân phó thanh phong minh nguyệt thủ môn, bất luận kẻ nào tới bái phòng đều ngăn lại. Sau đó chỉ chuyên tâm thủ mấy cái hài tử, vẽ tranh, kể chuyện xưa, làm kẹo, trồng chất mục. Bất luận cái gì có thể cho bọn nhỏ vui vẻ sự, nàng đều tận lực đi làm. Có lẽ là nàng ga mờ tâm lý phụ đạo nổi lên tác dụng, lại hoặc là hài tử bản thân bệnh hay quên cũng đại, âm thầm quan sát mấy ngày, mấy cái hài tử đều không có biểu hiện ra cái gì khác thường, nàng cũng rốt cuộc kiên tâm. Chỉ là lớn tuổi nhất xuyên xuyên, lại luôn là nhìn chằm chằm mỗ một chỗ phát ngốc, phát hiện tỉ tỉ xem nàng, liền sẽ mặt đỏ, làm một ngải tâm lại có chút nhắc lên. Cơm chiều khi, mấy cái bọn nhỏ vui vẻ gặm đùi gà, một ngải cười ở một bên tiếp tục uống cháo trắng, vừa ý cấp tỉ tỉ sử cái ánh mắt, bĩu môi. Xuân Phân hơi nhíu một chút mày, đi ra phía trước, cấp phu nhân gắp một chiếc đua tương thịt, nói, phu nhân, ngài uống lên tam đốn cháo trắng, có phải hay không vừa ý đồ ăn làm hương vị không tốt, ta làm tiết thu phân trở về hầu hạ hai ngày đi. Một ngải buông chén đũa nhìn mắt thức ăn trên bàn sắc, áp xuống trong lòng chán ghét lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần, vừa ý tay nghề cũng không tồi. Chỉ là, ta không có gì ăn uống, về sau. Ta khả năng muốn ăn một đoạn thời gian đồ chay, bọn nhỏ thái sắc vẫn là như cũ. Là, phu nhân. Xuân Phân ứng, lần này sửa bỏ thêm một khối xanh biết giêm dưa chuột phóng tới một cái khác sạch sẽ không cái đĩa, thấy phu nhân từ từ ăn, mới thối lui đến một bên. Ngày thứ tư sáng sớm, một ngải mang theo Xuân Phân cùng bị hảo lễ vật. Tính toán dựa theo mục tam hỏi đến địa chỉ đi bái tạ vị kia trưởng nghĩa ra tay thư sinh. Phần 109 Vừa ra đến trước cửa, dặn dò xuyên xuyên xem trọng cháu ngoại trai ngoại nữ, không nghĩ tới nàng lại ngượng ngùng ậm ư nói là, muốn tự mình đi hướng ân công nói lời cảm tạ. Nếu là cái này thời không sinh trưởng ở địa phương người, tất nhiên sẽ không đồng ý, đừng nói là đại môn hộ, chính là nhà nghèo cô nương, cũng không phải có thể tùy tiện đi ra cửa bái phòng xa lạ nam tử. Chính là một ngải mới xuyên qua tới hai năm, nàng tuy rằng vẫn luôn cũng ở tận lực phối hợp, học tập cái này thời không quy củ lệ giáo, nhưng là, mấy thứ này còn chỉ phù cùng mặt ngoài, cũng không có thâm thực ở nàng trong xương cốt. Cho nên, cũng không có nghiêm khắc cự tuyệt, thật sự mang theo xuyên xuyên ra cửa. Tiểu cô nương hôm nay thay đổi bộ đỏ nhạt cân vạt lụa áo sam, thủy lục sắc chăm nếp gấp dải váy hoa, trên đầu đeo nàng sinh nhật khi đến kia bộ điệp hình trang sức. Thấy thế nào như thế nào thoải mái thanh tân kiểu tiếu. lặng lặng đứng ở nơi đó, chính là cấp này đông mạt xuân sơ thời tiết, bằng thêm một mạt tươi sống lượng sắc. Một ngày không cấm nhìn ra được thần, năm đó chính mình mặc vào xinh đẹp nhất vải đông váy dài, lặng lẽ chờ ở người nọ về nhà bên đường khi, cũng là như vậy ngượng ngùng chờ mong, chẳng lẽ xuyên xuyên. Tinh tế tính ra, xuyên xuyên năm nay cũng có 13 tuổi, ấn cái này thời không truyền thống, là tới rồi nên đính hôn thời điểm. Sau đó quá thượng 2 năm, chuẩn bị tốt của hồi môn, 16 tuổi liền có thể xuất giá. Chỉ là một ngải trong xương cốt vẫn là hiện đại tiêu chuẩn, 18 tuổi mới tính thành nhân, cho nên vẫn luôn còn đem xuyên xuyên coi như trai trai hải tử đối đãi lại không nghĩ rằng xuyên xuyên ở nàng trong bất chi bất giác đã tỉnh đầu sơ khai. Xe ngựa ở thành bắc hẻm nhỏ quải tới vòng đi, thường thường liền có kia quần áo cũ nát hải tử từ bên đường tiểu trong phòng lao tới. Mục tam sợ hãi đụng tới bọn họ, chỉ phải xuống xe nắm ngựa đi bộ. Như vậy ước chừng đi rồi 30 phút, cuối cùng rốt cuộc ngừng ở một tòa cực tiểu sân trước. Xuân phân, tiểu an trước nhảy xuống xe đi, sau đó đỡ một ngải cùng xuyên xuyên dẫm lên tiểu ghế xuống dưới. Mục tam tiến lên đi gõ cửa, cách một lát công phu, bên trong có người đáp lại một câu, ai à. Sau đó mở ra viện môn, mấy người vừa thấy dưới, đúng là ngày ấy trưởng nghĩa hỗ trợ tuổi trẻ thư sinh. Một ngài nhìn thoáng qua thư sinh tay phải nắm thư, tiến lên hành lễ, ôn thanh nói, Vương công tử, hôm nay mạo mội tiến đến bái phỏng thật là cảm tạ ngài ngày ấy ra tay cứu rút, quấy rời công tử đọc sách, mong rằng công tử thứ lỗi. Khi cách ba bốn ngày, cũng không xa xăm, hùng chi ngày ấy biến cố rất là mạo hiểm, thư sinh đương nhiên cũng nhận ra một ngài mấy người, vội vàng không người đáp lễ, miệng sưng không dám, không dám. Sau đó thỉnh một ngải tiến phòng khách ngồi khách vị, sau đó lại cáo thanh tội đi phòng bếp nấu nước pha trà. Hiện nhiên nhà hắn cũng không có gì người hầu như dùng, một ngải thừa dịp nhàn rỗi hơi đánh giá vài lần nhà ở Bài Trí Nhi. Bàn ghế nhiều là cổ xưa gỗ đỏ da cụ, sơn sắc loang lổ, ít nhất dùng 10 năm trở lên, bốn phía cùng chủ vị sau trên vách tường, treo mấy bức thi họa, thế xem đầu bút lông thủ pháp, cũng coi như đại khí tiêu sái, nếu không ngoài sở liệu định là này vương thư sinh sở làm xuyên xuyên tuy rằng túi đầu ngồi ở tỷ tỷ hạ đầu nhưng là khỏe mắt cũng ở cực lực không giấu vết đánh giá bốn phía trong đầu đột nhiên liền nhớ tới ngày ấy cùng trong thôn các đồng bọn tụ hội làm nữ hồng thôn tây xuân nhi tỷ tỷ liền trộm cho các nàng nói qua một đoạn kịch nam nghèo túng thư sinh đến ngộ hiền thê đi thi cao trùng về quê vợ con hưởng đặc quyền cũng tưởng càng cảm thấy cùng trước mắt tình trạng giống nhau này vương thư sinh là gia bần tài tử kia chính mình chính là phi, phi, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ ý niệm nàng hai má đột nhiên đỏ lên giống như làm cái gì chuyện xấu sợ hãi bị trưởng bối răn dậy giống nhau, trộm ngắm liếc mắt một cái tỉ tỉ, thấy nàng không có chú ý chính mình, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mấy người an tĩnh ngồi một lát, vương thư sinh bưng khay tiến vào, tiểu an lập tức tiến lên tiếp nhận, vì hắn cùng nhà mình phu nhân tiểu thư cắt đổ một ly Vương thư sinh tựa hồ có chút vì nhà mình chén trà, lá trà quá mức thô lẩu, hơi hơi có chút tú quẫn, tiểu sinh ra cảnh bần hàn, có chậm trễ chỗ, mong rằng phu nhân tiểu thư chớ trách. Vương công tử khách khí, mấy ngày trước đây thiếp thân con cái gặp nạn ít nhiều vương công tử ra tay tương trợ, hôm nay lượt bị lễ mọn tiến đến cảm tạ tuy rằng khó để vương công tử ân đức chi vạm nhất, nhưng là mong rằng công tử vui lòng nhận cho. Một ngài uống ngụm nước trà. Sau đó cởi ý bảo Mộ Tam, tiểu an hai người, đem trong tay vải vóc, điểm tâm cùng một cái giấy phong đưa lên. Vương thư sinh vội vàng đứng lên chống đẩy, phu nhân thật sự quá khách khí, chúng ta người đọc sách, tập chính là nhân nghĩa lễ tin. Ngày ấy gặp được tiểu đồng nguy nan, ra tay tương trợ cũng là hẳn là, như thế nào có thể muốn phu nhân như thế hậu lễ. Một ngải lại không dung hắn chối từ, nhất định phải cấp, cuối cùng vương thư sinh bất đắc dĩ chỉ phải thu ở vải vóc cùng điểm tâm. Chia giấy bịa hai trăm lượng bạc dòng lại là thả chết không cần. Một ngài nghĩ nghĩ, cũng chưa từng có phân khuyên bảo, phân phó xuân phân thu trở về. Sau đó, gọi xuyên xuyên tiến lên cấp thi lễ nói lời cảm tạ. Đa tạ vương công tử cứu giúp chi ân xuyên xuyên thanh âm thanh thúy dễ nghe, lúc này mặt ma ngượng ngùng, doanh doanh hạ bái gian, thiếu nữ nhu mỹ vui mừng chi tư lập mất mặt trước, vương thư xem đến sửng sốt ước chừng sau một lúc lâu, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây nhìn chằm chằm nhân ra nữ hải tử xem là cỡ nào thất lễ cung quýt muốn rỗi tay đi đỡ lại dắt càng thêm đường đột chỉ phải liên thanh nói tiểu thư mau mời khởi mau mời khởi nói sắc mặt cũng hường lên một ngày nhúng mày không lộ thanh sát xả chút để tài cùng vương thư sinh nói đến tới nhân tiện hỏi chút tuổi tác ca trong nhà cha mẹ a linh tinh khoe mắt ngẫu nhiên ngó thượng xuyên xuyên liếc mắt một cái tiểu cô nương tuy rằng thực quy củ đuông xuống đầu Nhưng là hơi hơi màu hồng phấn lỗ thai lại chi đến cao cao, làm nàng trong lòng lại là buồn cười lại là chua sót. Lớn như vậy tuổi nữ hài tử, ở hiện đại đúng là ăn bắp giang xem TV, hô bằng gọi hữu dạo cái phố thời điểm, chính là ở chỗ này, cũng đã phải vì về sau cả đời phó thác phu quân lo lắng. Xuân Phân đứng ở một ngải sau lưng, ngẫu nhiên nhìn đến nửa khai ngoài cửa có đôi tấm ván gỗ cùng linh tinh nhi vụ bảo vì thế tìm một cơ hội ý bảo nhà mình chủ mẫu đi xem. Trước 134 vương mẫu, hô to cầu phấn hồng. Một ngại lại tùy ý nói vài câu, sau đó chuyện vừa chuyển, nói, vương công tử, này trên tường tranh chữ nhưng đều là xuất từ người tay. Thiếp thân đối thi họa một đạo không có gì kiến giải, nhưng là cũng nhìn ra được tới, thật sự đều là tốt nhất chi tác, nghĩ đến, ba năm lúc sau đại khảo, công tử nhất định sẽ đi hoa đô tham dự thi. Nhưng là, thiếp thân vừa rồi tiến sân khi... Ở góc tường thấy tấm ván gỗ vụng gỗ, lại không biết vương công tử ngày thường trừ bỏ đọc sách ở ngoài, còn có bực này nhã hứng. Vương thư sinh ánh mắt buồn bã, khẽ thở dài một cái, không dối gạt phu nhân, tiểu sinh từ nhỏ ta phụ, từ ra mẫu một tay nuôi dưỡng thành người, ra mẫu nhân nhiều năm theo thủa may vá trợ cấp gia dụng, mấy năm nay mắt tật càng thêm nghiêm trọng. Tiểu sinh lòng có không tha, cho nên cùng cách vách hàng xóm học một tay thô lậu ngày một, nghị kiếm chút tiền bạc. Nhưng là nói ra thật xấu hổ, tiểu sinh tay chân vụ về, tốn thời gian ba tháng, vẫn làm không ra cái gì giống dạng chi vật, ngược lại lãng phí rất nhiều vật liệu gỗ. Một ngài gật gật đầu, lại hỏi, kia vương công tử, có từng tính toán tìm chút cái khác mưu sinh chi đạo? Vương thư sinh mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, nhẹ nhàng thở dài, tiểu sinh vai không thể đề, tay không thể gánh, chính là đi cửa hàng làm tiểu nhị nhi liền không người chịu thỉnh. Một ngài lại uống ngụm trà. Sau đó mở miệng nói, không dối gạt vương công tử, thiếp thân hôm nay tới, còn có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu vương công tử viện thủ. Vương thư sinh tuy vẻ mặt nghi hoặc, không biết chính mình có thể giúp một ngài gấp cái gì, nhưng vẫn là vẻ mặt chính sắp đáp. Phu nhân có việc cứ việc mở miệng, tiểu sinh tuy ra bần lực hơi, nhưng chỉ cần có thể giúp được phu nhân, tất sẽ đem hết toàn lực. Một ngài mỉm cười nói, nói đến việc này cũng không khó. Thiếp thân ở nhà thành Bắc Năm Mươi dằm ngoại thần chân núi Lý Gia Thôn. Lúc trước gia phùng biến cố, lưu lạc đến tận đây, chịu một lao nhân cứu giúp chăm sóc. Lúc sau kết thành kết nghĩa, nhận làm tổ mẫu. Ngày thường ở Trung Hòa Hợp. Tổ mẫu có một độc tôn, đến nay năm tuổi chưa vỡ lòng tập viết. Tính tình bất hảo. Lần này vào thành, phó thác thiếp thân đại nàng tìm kiếm một vị lương sư. Không cầu cái khác, chỉ cầu hài tử minh lý lẽ, biết lễ nghi. Mỗi năm nguyện ý dâng lên quà nhập học 20 lượng, cũng bốn mùa quần áo. Như có giác quyến, cũng chịu cung cấp chỗ ở thiếp thân cũng đi tìm vài vị tiên sinh, đều bị huyển cự. Hiện giờ thấy công tử tài học xuất chúng, nhân phẩm đoan chính, thật là lương sư như một người được chọn. Cho nên, mạng mội đưa ra, mong rằng công tử suy nghĩ một vài. Vương thư sinh thật sự không nghĩ tới một ngải thỉnh hắn tương trợ việc, sẽ là giáo thụ mông đồng. Phải biết rằng, có thể trở thành ngông đồng lương sư là bọn họ như vậy nghèo khổ tú tài nhất vừa ý mưu sinh việc chịu người tôn kính không nói sau khi học xong ở ngoài còn có sung túc thời gian ra sức học hành hơn nữa hắn đã nhiều ngày vẫn luôn liền ở vì tiền bạc phát sầu, trước không nói quá mấy năm muốn đi thi yêu cầu mấy chục lượng bạc chính là trước mắt trong nhà củi gạo mắm mới đều đã dùng hết lập tức liền có đói bụng nguy cơ nếu bằng không mâu thân cũng sẽ không chịu được mắt tật lại tiêu khăn đi ra ngoài bán Hắn trước kia cũng từng đã làm như thế tính toán, nhưng là... Hắn một là tuổi thượng nhẹ, nhị là không người tiến cử. Cho nên, vẫn luôn buồn ở nhà ngày ngày khổ học. Tức giận phân đấu, dự bị 3 năm sau đại khảo. Nhất cử cao trung, nhưng là cuối cùng rồi lại vì kế sinh nhai bức bách. Miễn cưỡng học chút thợ thủ công tay nghề. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên nhận được như thế mời. Thật sự là vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu vừa muốn thống khoái đáp ứng lại thấy một ngài hai mắt nhân thiện vẻ mặt ôn hòa chi xác trong lòng đống nhiên hiểu được đây là nàng thấy nhà mình ngã khó lại không chịu nhận lấy tạ bạc cho nên mới đưa ra tuyển chuyển chi đạo lập tức liền có chút do dự lên một ngài đoán được tâm tư của hắn cười nói vương công tử không cần băn khoăn thiếp thân tuyệt không phải vì báo ân mới nghĩ ra này sách thật sự cơ duyên xảo hợp trong nhà mông đồng đến ngộ lương sư vương công tử cũng không cần lại vì kế sinh nhai chậm trễ việc học Chẳng phải là, đẹp cả đôi đàng. Vương thư sinh lúc này mới rốt cuộc đánh mất nghi ngờ, đứng dậy cung kính nói lời cảm tạ, đa tạ phu nhân thưởng thức, tiểu sinh chắc chắn tận tâm giáo thụ. Một ngài gật gật đầu, cười nói, vương công tử không cần khách khí, nửa tháng sau thiếp thân sẽ phái ngựa xe tới đón các ngươi mẫu tử đi trong thôn. Nói xong, đứng dậy thi lễ cáo tử, xuyên xuyên cũng lại lần nữa xấu hổ hành lễ, mấy người lên xe rời đi. Vương thư sinh nhìn theo xe chưa chuyển ra hẻm nhỏ, sau lưng cách đó không xa có một vị ăn mặc nửa cũ thanh bố y y hảy váy lao phụ ra tiếng hô, cô nhi, ngươi như thế nào không đọc sách, ra tới làm cái gì. Vương thư sinh vội vàng tiến lên vài bước tiếp mâu thân trong tay cái làn, vẻ mặt vui mừng nói, nương, hài nhi vừa rồi chịu mời giáo thụ mông đồng, hài nhi phải làm tiên sinh. Lập tức, một bên đỡ lao mâu vào nhà, một bên đem sự tình đều nói một lần. Lao thái thái trên mặt nửa hỉ nửa thẹn, hỉ chính là về sau sinh kế có dựa, nhi tử không cần lại vì giấy mặc phạm sầu, thẹn chính là chính mình phu quân mất sớm, phu tộc khắc nghiệt lợi thế, không chịu đối xử tử tế bọn họ mẫu tử, nàng mỗi ngày theo thùa may vá, thu hoạch tiền bạc rất ít, ngược lại làm nhi tử học chút tiện nghiệp giúp đỡ gia dụng, hiện giờ còn muốn dạy thụ nông đồng, kiếm lấy dự thi phí dụng. Nhi A, làm khó ngươi, là vì nương không có năng lực, là ngươi còn phải vì sinh kế lo liệu, nhưng là nương vẫn là muốn nói cho tất cả toàn hạ phẩm chỉ có đọc sách cao kia chủ gia như ngươi theo như lời cũng bất quá là một lo liệu tiện nghiệp thương nhân. Hiện giờ ngươi tuy rằng chịu sính cùng nàng giáo thụ mông đồng, nhưng ngày thường lại không thể lộ ra nửa điểm nhi hèn mọn chi sắc, vạn không thể đoại chúng ta vương gia thư hương dòng dõi hiển danh. Lão thái thái ngồi xuống uống ngụm trà, tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi nhi tử. Giữa mày có mạt kiên nghị chi sắc, nhưng là càng có rất nhiều một loại kỳ lạ thanh cao chi khí. Cái này khi muốn không cùng cổ đại giống nhau, sĩ nông công thương, người đọc sách chẳng sợ lại nghèo, cũng là so nông dân, tay nghề người cùng tiểu thương địa vị muốn cao, nhưng là, xương bọn họ vì tiện nghiệp liền có chút quá mức. Vương Thư xinh khẽ cau mày, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hán mâu thân xuất thân tiểu thương nhân nhà, nhiều năm qua vẫn luôn lấy có thể gả tiến vương ra vì nạo. Tuy rằng vương ra ra cảnh bần hàn, nhưng là tổ tiên nghe nói ra quá một vị cử nhân, liên tục này mấy thế hệ cũng đều lấy đọc sách vì nghiệp. Vương thư sinh tổ phụ là vị tú tài, phụ thân cũng cực hỉ đọc sách, ở hoa vương thành là có chút danh tiếng thư hương dòng dõi. Cho nên vương lão thái tuổi trẻ khi, ở những cái đó gả vào phú thương nhà tỷ muội trước mặt, trước nay đều không thèm nhìn các nàng một chút. Sau lại tú tài công công qua đời, phu quân chưa từng dự thi liền nhiễm bệnh hiểm nghèo đi theo đi, nàng độc lập lôi kéo nhi tử lớn lên, kiên trì cùng hắn đọc sách, hy vọng hắn có thể kế thừa tổ tiên di trí, quang diệu môn mi. Phần 110 Nhiều năm như vậy tuy rằng nghèo khổ, chịu người cười nhạo, vương láo thái nhưng vẫn không chịu phóng thấp tư thái, càng thêm xem nhẹ cái khác ngành sản xuất.